làm cùng bạch hinh vũ linh hồn tương liên phiêu miểu rõ ràng cảm nhận được nàng nội tâm trung sát ý cùng bất đắc dĩ kỳ thật cũng không cần chờ lâu như vậy nghe thế câu nói bạch hinh vũ lập tức tinh thần tỉnh táo đôi mắt nhìn chằm chằm vào phiêu miểu ở bạch hinh vũ nhìn chăm chú hạ phiêu miểu tiếp tục nói đến cái này lạc phỉ phỉ kỳ thật đã bị thiên đạo cái kia láo nhân cấp từ bỏ nàng hiện tại nhiều lắm là một khối đá mài dao mà thôi nghe được phiêu miểu nói như vậy bạch hinh vũ mới ý thức được nguyên lai thiên mệnh vai chính cũng là có thể đổi a kia nếu nàng đã không chịu thiên đạo chiếu cố kia vì cái gì ta không thể trực tiếp giết nàng bạch huynh vũ khó hiểu hỏi đến đều nói nàng hiện tại là một khối đá mài dao hiện tại nàng còn không có phát huy xong chính mình giá trị thiên đạo tự nhiên sẽ không làm hắn chết đi chờ đến nàng không có giá trị lợi dụng lúc sau không cần ngươi động thủ nàng đều không sống nổi nghe xong phiêu miểu nói bạch huynh vũ không cấm thổn thức không thôi ai có thể nghĩ đến nguyên bản tiền đồ quang minh chú định phi thăng lạc phỉ phỉ cư nhiên trở thành người khác đá ngoài dao Bất quá bạch hình vũ lại không đáng thương nàng, rốt cuộc ở kiếp trước lạc phỉ phỉ có thể lấy được như vậy thành tựu, dưới chân đồng dạng là dẫm lên vô số người thi cốt, những người đó trở thành nàng đá mài giao lại cỡ nào vô tội. Đột nhiên bạch hình vũ như là nghĩ tới cái gì hỏi tiếp đến, nếu lạc phỉ phỉ bị từ bỏ, như vậy tân thiên mệnh vai chính là ai ngươi biết không? Phiêu miểu tả hữu cơ cơ chính mình thân mình, không biết, ta chỉ biết thiên đạo lao nhân từ bỏ lạc phỉ phỉ, nhưng là lúc ấy ta đã bị đưa đến bên cạnh ngươi tới. cho nên ta không biết hắn tuyển ai nga thì ra là thế a bạch Hinh vũ không khỏi có chút thất vọng tuy nói nữ chủ đều có một cái dễ dàng trêu chọc phiền toái thể chất nhưng là các nàng đồng dạng có được trậu trâu đáo thể chất nguyên bản bạch Hinh vũ còn tính toán nếu phiêu miểu biết là ai nói chính mình liền thử tiếp cận nàng một chút không cầu tiệt hồ nàng cơ duyên cho dù là lây dính điểm thiên đạo khí vận cũng có thể a vạn nhất nào một ngày thiên đạo lại xem chính mình không vừa mắt cũng có thể có cái bùa hộ mệnh ta không giết lạc phỉ phỉ Nhưng là cho nàng điểm giáo huấn luôn là có thể đem Cái này có thể Biết cho nàng lưu khẩu khí Thiên đạo lao nhân liền sẽ không quản Bên kia Lạc phỉ phỉ phá vỡ pháp trận vào sơn động lúc sau Lại phát hiện nguyên bản hẳn là phóng mãn bảo vật sơn động hiện tại trở nên chống chân như dã Cái này làm cho nàng trong lòng dần dần mà xuất hiện ra một cổ bất an Chẳng lẽ nói bởi vì chính mình lúc trước không có tới cửu án sơn Kết quả kia chỉ tiểu hồ ly bị những người khác nhanh chân đến trước sau Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng kia chỉ tiểu hồ ly rõ ràng hẳn là nàng sao có thể bị những người khác nhanh chân đến trước lạc phỉ phỉ hoài như vậy tín nhiệm lại đem sơn động cấp tỉ mỉ tìm một lần kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có tìm được trong sơn động cũng không có linh thu sinh hoạt quá dấu vết lạc phỉ phỉ, phỉ phát tiết dường như phá hủy này trong sơn động hết thảy cũng đúng lúc này sơn động vách tường thu làm xuất hiện từng đoàn ánh lửa hướng tới đã mất đi lý trí lạc phỉ phỉ bay đi này đó hỏa rừng ở lạc phỉ phỉ quần áo cùng trên tóc Nháy mắt liền đem nàng quần áo cùng tóc cấp bậc lửa, tùy ý lạc phỉ phỉ dùng hết biện pháp cũng vô pháp đem ngọn lửa tắt. Bạch Hinh Vũ thông qua thiên khuy kính nhìn chật vật lạc phỉ phỉ không khỏi cười ra tiếng tới. Kia trong sơn động hỏa chính là nàng trực tiếp lưu tại nơi đó cửu thiên hồ hỏa, vì chính là để người vận nhất. Chỉ cần nàng nguyện ý, nay cửu thiên hồ hỏa có thể vẫn luôn thiêu, cho đến đem lạc phỉ phỉ đốt thành cho tẫn, ngay cả linh hồn cũng sẽ không tồn tại. Chính là Bạch Hinh Vũ lại không nghĩ làm như vậy. Cựu thiên hồ hỏa đem lạc phỉ phỉ gắt gao vây quanh ở trong đó, lại không có thương tổn nàng mảy may, thậm chí nàng đều không cảm giác được cựu thiên hồ hỏa độ ấm, chỉ là trên người nàng quần áo lại ở từng điểm từng điểm hóa thành cho tàn. Quần áo thiêu xong lúc sau, ngay sau đó là tóc, sau đó là lông mày. Bạch Hinh vũ mặt mang tươi cười nhìn hoảng loạn lạc phỉ phỉ ở quần áo thiêu không lúc sau cuốn quýt từ chính mình trong không gian lấy quần áo ra tới, nhưng lại ở quần áo lấy ra tới nháy mắt đã bị Cửu thiên hồ hỏa cấp thiêu thành cho tàn. Liên tục như vậy vài lần xuống dưới, lạc phỉ phỉ cũng liền không hề lấy quần áo ra tới. Lúc này nàng đã ý thức được chính mình bị người cấp tính kế, nàng liền như vậy cả người trần trụi đại ở sơn động bên trong, lặng lặng chờ đợi ngọn lửa tắt, đến nỗi tóc, hoàn toàn có thể dùng linh lực dục sinh. Bất quá nàng ý tưởng là nhất định phải thất bại, liền ở vừa mới nàng không ngừng từ trong không gian lấy ra quần áo thời điểm, một sợi cựu thiên hồ hỏa sớm đã nhân cơ hội tiến vào tới rồi nàng không gian bên trong. đem bên trong tất cả đồ vật đều cấp thiêu đốt hầu như không còn. đến nôi tóc, chỉ sợ lạc phỉ phỉ này đồng lứa đều phải là một cái không có lông mày đầu trọc, đã không có một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp. xem những cái đó phía trước đối lạc phỉ phỉ khăng khăng một mực các nam nhân còn có thể hay không đối nàng trước sau như một hảo. nay đối với thập phần để ý chính mình dung mạo lạc phỉ phỉ tuyệt đối là một cái chí mạng đả kích. bạch hinh vũ ánh mắt đánh giá nhìn cả người trần như nhậu lạc phỉ phỉ, ông eo mông vẹn, làn da trắng nõn. Giáng người thật tốt. Tuy rằng ngũ quan thanh tú nhưng là phối hợp thượng phía trước kia một đầu đen nhánh lượng lệ đầu bạc cũng là một cái có thể làm người trước mắt sáng ngời mỹ nhân. Hơn nữa lạc phỉ phỉ diện mạo tuy rằng nhạt nhẽo vô vị, lại có thể khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Bất quá. Thấu chương song. Chương 141 chai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Chương 141 chai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Chẳng qua đáng tiếc, này hết thể đều bị bạch hinh vũ một phen hỏa làm hỏng. Cựu thiên hồ hỏa ở lạc phỉ phỉ trên người ước chừng thiêu có một canh giờ tả hữu Mà lạc phỉ phỉ biểu tình cũng từ vừa mới thẹn quá thành giận trở nên bình tĩnh phong dong, nhưng là nàng trong lòng sớm đã hận chết cái này tính kế chính mình người. Tại đây một canh giờ thời gian chung lạc phỉ phỉ cũng không có nhàn rỗi, tình huống hiện tại thực rõ ràng kia chỉ tiểu hồ ly đã sớm không hề nơi này. Nếu nàng muốn lấy về tùy thân không gian nói cũng chỉ có thể đi tìm được kia chỉ tiểu hồ ly, lại hoặc là mang đi tiểu hồ ly người. hơn nữa rất có khả năng tiểu hồ ly nội đan bí mật đã bị cái kia mang đi tiểu hồ ly người đã biết như vậy chính mình muốn một lần nữa lấy về không gian cũng chỉ có thể giết chết người kia mới được tuy rằng nàng trọng sinh lúc sau rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa nhưng là bọn họ thiên phú vẫn là cùng trước kia giống nhau duy nhất làm nàng để ý hẳn là thanh vận chân tôn cái kia đột nhiên toát ra tới đồ đệ bạch hình vũ kiếp trước thời điểm nàng cũng từng ý đồ câu dẫn quá quân giật mặc chẳng qua thực đáng tiếc vô luận nàng như thế nào làm quân giật mặc đều là đối nàng không giả sắc thái Đây cũng là trừ bỏ Vân Nghị ở ngoài cái thứ hai đối nàng nhìn như không thấy nam nhân. Chính là hai người kia hiện tại lại là đối cái kia đột nhiên toát ra tới Bạch hình Vũ phi thường để ý, ngay cả kiếp trước đối nàng khăng khăng một mực mộ dung tiêu cùng Diệp túy Bạch cũng đối Bạch hình Vũ phi thường hảo. Hơn nữa nàng linh căn cũng là độ tinh khiết cao tới 10 thành mãn linh căn, này liền càng thêm trọng Lạc Phỉ Phỉ đối Bạch hình Vũ hoài nghi. Ở Cửu Thiên Hồ Hỏa tắt lúc sau, Lạc Phỉ Phỉ một bên tự hỏi kế tiếp sự tình, một bên từ trong không gian lấy quần áo Vô luận kia chỉ tiểu hồ ly có phải hay không bạch hình vũ lấy đi, liền xông vào linh thuyền phía trên khi kia cổ dự cảm bất tường, lạc phỉ phỉ đều không tính toán buông tha nàng. Nhưng phạm là làm chính mình cảm giác được một đinh điểm uy hiếp người nàng đều sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ, cho dù là sai sát một ngàn cũng sẽ không bỏ qua một cái, đem sở hữu nguy hiểm toàn bộ đều bóp chết ở nảy sinh bên trong, đây là nàng tác phong trước sau như một. Chỉ là ở lạc phỉ phỉ xem xét không gian thời điểm nàng nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nàng hiện tại cái này không gian so ra kém kiếp trước cái kia, nhưng là bên trong không gian cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa nàng mấy năm nay mặt khắc nam tu đưa cho nàng cùng với chính mình tích gót, cho nên lạc phỉ phỉ của cải còn là phi thường rắn chắc. Nhưng là nàng nhiều năm tích lũy đã sớm đã bị bạch hình vũ một phen hỏa cấp tiêu sạch sẽ, lạc phỉ phỉ nhìn trống rộng không gian không khỏi chừng lớn hai mắt. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói vừa mới ngọn lửa là thiên hỏa? Lạc phỉ phỉ làm kiếp trước quy linh địa hỏa chủ nhân, đối với thiên hỏa năng lực nàng vẫn là hiểu biết. Hẳn là phía trước chính mình từ không gian chung lấy quần áo thời điểm bị nó cấp chui chỗ trống, nay cũng thuyết minh này thiên hỏa chủ nhân đang ở thời thời khắc khắc chú ý sơn động này tình huống. Lạc phỉ phỉ tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, lập tức vận chuyển linh lực ở chính mình đỉnh đầu cùng với lông mày vị trí. Chính là vô luận nàng như thế nào vận chuyển linh lực, tóc cùng lông mày trước sau là không có mọc ra tới. À... Lạc phỉ phỉ ở trong sơn động điên cuồng thét trói thai, nàng biết chính mình tóc cùng lông mày đời này đều trường không ra. Bạch Hinh vũ thông qua khuy thiên kính nhìn điên cuồng thét trói thai lạc phỉ phỉ, khóe môi treo lên đạm nhiên tươi cười. Kỳ thật có đôi khi một người tồn tại so giết nàng muốn càng có thể cảm giác được sống không bằng chết thống khổ. Chỉ là không biết kiếp trước lạc phỉ phỉ dùng ở cùng chính mình đối nghịch nữ tu trên người thủ đoạn hiện tại bị dùng ở chính mình trên người là như thế nào cảm thụ. Ở kiếp trước bạch hình vũ từng chính mắt thấy lạc phỉ phỉ đem cùng chính mình đối nghịch nữ tu cấp phế bỏ tu vi, sau đó dùng quy linh địa hỏa đem các nàng tóc cấp thiêu không còn một mảnh, sau đó lại vì tỏ vẻ chính mình khoan dung rộng lượng, vùng tha những người này. Chính là lạc phỉ phỉ làm như vậy thật là khoan dung rộng lượng sao? Đương nhiên không phải. Những cái đó nữ tu mất đi tu vi trở thành người thường này vốn chính là một kiện phi thường tàn khốc sự tình. Mà lạc phỉ phỉ lại dùng thiên hỏa đem các nàng tóc thiêu đi. Làm các nàng cả đời này đều không thể một lần nữa sinh trưởng suốt đầu phát, ở còn lại sinh mệnh đều sẽ đã chịu người bên cạnh trào phúng. Giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cố tình những cái đó không rõ chân tướng người đều cảm thấy lạc phỉ phỉ lấy ơn báo oán, đơn thuần thiện lương, quả thực muốn đem nàng cấp thổi trời cao. Hiện tại nhìn lạc phỉ phỉ bộ dáng này, thật là so giết nàng còn muốn Bạch Hinh Vũ cảm thấy hả giận. Tắt đi khuy thiên kính lúc sau Bạch Hinh Vũ đứng dậy rời đi bế quan thất. Tuy rằng nàng lần này bế quan thời gian thực đoạn, nhưng là bởi vì vừa mới lạc phỉ phỉ sự tình, nàng tình huống hiện tại cũng xác thật không thích hợp lại bế quan. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Hình Vũ đã bị một cái màu trắng mao đoàn tử cấp phát vẻ mặt. Đem mao đoàn tử từ chính mình trên mặt lột xuống nhắc tới ở trong tay tiểu hồ ly, người nên giảm méo. Đem tiểu hồ ly đặt ở trên mặt đất lúc sau, Bạch Hình Vũ liền nhận được sư tôn quân giật mặc truyền âm, làm nàng đi chủ điện trang. Đi vào chủ điện. Bạch Hinh Vũ khó được nhìn đến quân giật mặc không có hoa ở trên trường kỷ. Sư Tôn Đối với phía trước nhìn đến quân giật mặc uống say bộ dáng Bạch Hinh Vũ cũng không có nhắc tới, bởi vì nàng biết liền tính nàng nói ra, quân giật mặc cũng là sẽ không thừa nhận, quả thực ngạo kiểu có thể. Ân, lần này bí cảnh bên trong phát sinh sự tình ta đã nghe trưởng môn Sư huynh nói, chuyện này ngươi cảm thấy hẳn là xử lý như thế nào. Hỏi nàng chuyện này xử lý như thế nào, nàng cũng không biết ta. ở thương khung bí cảnh chuyện này thượng bạch hinh vũ toàn bộ hành trình hoa thủy phòng trưng ở tiến vào thương khung bí cảnh những người này trung duy nhất không có đã chịu ảnh hưởng chính là nàng sư tôn thương khung bí cảnh chuyện này ta cũng không có tham dự bất quá này long đẳng đế quốc hoàng đế có phải hay không hẳn là đổi một thay đổi tư đồ liệt ngục là một cái có dã tâm kẻ điên lần này nếu không phải có tư đồ liệt vũ nhắc nhở phòng trưng bọn họ tổn thất sẽ càng nhiều thậm chí là toàn quân bị diệt đều có khả năng nghe được lời này quân giật mặc gật, gật đầu này hoàng đế chi vị đổi là nhất định phải đổi nhưng là nhất có tư cách thái tử tư đồ liệt vũ đã tỏ vẻ quá chính mình sẽ không kế thừa long đằng đế quốc ngôi vị hoàng đế đến nỗi thay thế người được chọn trước mắt còn không có xác định đối với tư đồ liệt vũ lựa chọn bạch hình vũ đã sớm đoán được mà ở đời trước thái tử tư đồ liệt vũ từ bỏ quyền kế thừa lúc sau long đằng đế quốc mặt khác bốn vị hoàng tử không ai nhường ai vì ngôi vị hoàng đế tránh đến người chết ta sống lại không biết trai có đánh nhau người đánh cá đến lợi Cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế xác thật long đẳng đế quốc tồn tại cảm thấp nhất tiểu công chúa tư đồ như vũ. Mà vị này tiểu công chúa càng là ở đăng cơ cùng ngày từ tiểu công chúa biến thành lục hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn chấn kinh rồi toàn bộ thiên nguyên đại lục. Chỉ là vị này nữ giả nam trang 15 năm thiếu niên ở thượng vị lúc sau lại hiện ra so với hắn phụ thân tư đồ liệt ngục càng vì cường hãn thủ đoạn. Đồng thời còn đem tên của mình tư đồ như vũ đổi thành tư đồ như ngự. Thấu chương xong Chương 142 tìm lầm cá. 142 tìm lầm cá. Đối với vị này tư đồ như ngự bạch hình vũ ký ức cũng không nhiều, chỉ là biết hắn thượng vị sau lương tựa hồ là lạc phỉ phỉ cùng một vân dương ở thúc đẩy. Chỉ là tư đồ như ngự bản thân cũng là một cái có thủ đoàn người, thượng vị lúc sau tuy rằng không có thống nhất tứ quốc, nhưng là lại đem long đẳng đế quốc lực lượng quân sự tăng lên không ngừng một cái cấp bậc, trở thành danh xứng với thực tứ quốc đứng đầu, này lực lượng chính là huyền thiên tông đều kiên kỵ không thôi. Sư tôn Lần này ngươi tìm ta trừ bỏ thương khung bí cảnh sự tình còn có mặt khác sự sao? Bởi vì từ lúc bắt đầu Bạch Hình Vũ liền tỏ vẻ quá thương khung bí cảnh trung sự tình nàng cũng không có tham dự, cho nên hẳn là còn có chuyện khác mới đúng. Là còn có một việc, hôm nay thu được huyền thủy hoàng đế xin giúp đỡ, ngoại hải có giao nhân tác loạn, hy vọng chúng ta tứ đại tông môn phái đệ tử viện trợ. Giao nhân Nghe thế hai chữ Bạch Hình Vũ trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước gặp qua giao nhân bộ dáng, không khỏi đánh cái dùng mình nguyên bản vi sư gặp ngươi bế quan là không tính toán phái ngươi đi nhưng là ngươi hiện tại xuất quan vừa vặn có thể đi ngoại hải học hỏi kinh nghiệm sư tôn ta đã từng cùng vân nghị sư huynh bọn họ gặp qua giao nhân chúng nó lực công kích cũng không cường đại ngay cả bình thường thôn dân cũng có thể đủ đem chúng nó dễ dàng đánh chết ta giao nhân thực lực muốn so một ít cấp thấp linh thú còn muốn ngược thật không rõ huyền thủy đế quốc vì cái gì muốn bởi vì kẻ hèn giao nhân liền phải hướng tứ đại tông môn xin giúp đỡ phải biết rằng tứ đại tông môn lên sân khấu phí nhưng không tiện nghi Nếu đúng như ngươi theo như lời, vậy các ngươi gặp được hẳn là không phải chân chính giao nhân, mà là cùng giao nhân có chút tương tự xích cá. Thì ra là thế, nguyên lai là tìm lầm, kia sư tôn chân chính giao nhân trông như thế nào. Nghe được quân giật mặc nói chính mình tìm lầm cá, Bạch hinh Vũ trong lòng có ý tứ kinh ngạc, nhưng là càng nhiều thật là một loại quả nhiên như thế cảm giác. Kỳ thật ngay từ đầu Bạch hinh Vũ liền có chút hoài nghi này đó giao nhân thật giả. nhưng là thư tịch trung đại đa số đều là trọng điểm miêu tả giao nhân cái đuôi là cỡ nào hoa lệ cũng không có quá nhiều miêu tả chúng nó diện mạo cho nên tuy rằng hoài nghi nhưng là nàng lại chưa miệt mài theo đuổi mình người nuôi cá đương giao nhân đạt tới 1.000 tuổi thời điểm là có thể đủ rút đi cái đuôi lên bờ sinh hoạt bề ngoài cùng thường nhân vô dị bất quá không thể đủ rời đi còn sẽ lâu lắm hơn nữa giao nhân rất ít sẽ làm như vậy nghe được quân giật mặc miêu tả bạch hình vũ cảm thấy này còn không phải là nhân ngư sao vì thế nàng lại hỏi đến kia sư tôn, này đó giao nhân có thể hay không ca hát ta? Đương nhiên sẽ, các nàng tiếng ca có mê hoặc hiệu quả, hơi chút tâm trí không kiên người đều sẽ bị lạc ở chúng nó tiếng ca chung, hơn nữa chúng nó tiếng ca còn sẽ khiến cho nước biển thủy chiều lên. Cư nhiên lại đối thượng, sau đó Bạch Hình Vũ lại hỏi, sư tôn, kia giao nhân nước mắt rốt cuộc là giao nhân lưu nước mắt vẫn là chúng nó sản chứng A. Tưởng tượng đến lúc trước cái kia lão bà bà lời thề son sắt cùng bọn họ nói giao nhân nước mắt chính là giao nhân chứng. Lại không có nghĩ đến nàng trong miệng giao nhân căn bản là không phải thật sự giao nhân là xích cá mà thôi. Quân giật mặc đương nhiên biết tiểu đồ đệ đã từng ra biển tìm kiếm giao nhân nước mắt sự tình, lại kết hợp nàng hiện tại vấn đề, hắn cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Giao nhân nước mắt chính là giao nhân nước mắt, hơn nữa giao nhân loại này linh thú là sẽ không đẻ trứng. Giao nhân loại này linh thú một tiếng chỉ biết lưu một lần nước mắt, đó chính là ở chúng nó sinh ra thời điểm, chảy ra nước mắt liền kêu làm giao nhân nước mắt. Giao nhân đối với chính mình này viên nước mắt xem so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng, giống nhau chúng nó đều sẽ đem giao nhân nước mắt treo ở trên cổ cũng không rời khỏi người. Ngươi nếu muốn được đến giao nhân nước mắt nhất định phải hoàn toàn giết chết giao nhân, bằng không chúng nó sẽ cùng ngươi không chết không. Ngừng! Đa tạ sư tôn chỉ giáo. Quân giật mặc khỏe miệng giơ lên, tiếp theo nói đến, bởi vì giao nhân đặc thu tính, cho nên lần này tham gia rèn luyện đệ tử tu vi đều ở Kim Đăng kỳ trở lên, từ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mang đội. Năm ngày sau xuất phát. Là đệ tử đã biết, đang lúc Bạch Hình Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, quân giật mặc lại đột nhiên nói đến, ngươi đi thời điểm nhớ rõ mang một ít giao nhân đuôi trở về. Sư tôn ngươi muốn ăn giao nhân đuôi a? Không trách Bạch Hình Vũ sẽ hiểu sai, không biết khi nào Thiên Nguyên Đại Lục thượng xuất hiện một cái ăn giao nhân đuôi có thể mỹ dung dưỡng nhan thanh xuân vĩnh chú cách nói. Nay hiệu quả nhưng không chú nhan đan lợi hại nhiều, rốt cuộc chú nhan đan chẳng qua là đem ngươi dung mạo dặn dò không hề phát sinh biến hóa. Nhưng là giao nhân đuôi lại có thể cho ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, kia giao nhân đuôi căn bản là không có mỹ dung dưỡng nhan thanh xuân vĩnh chú tác dụng, hương vị cùng bình thường thịt cá không có quá lớn khác nhau. Ta làm ngươi mang giao nhân đuôi là bởi vì chúng nó có thể dùng để luyện chế ra cực phẩm pháp ý thể. Là, đồ nhi đã biết, giao nhân đuôi là có thể coi như luyện khí tài liệu, nhưng là so sánh với mặt khác kim loại, dùng giao nhân đuôi luyện chế vũ khí khó khăn muốn lớn rất nhiều. vừa lơ đáng chỉnh đem vũ khí đều sẽ báo hỏng sở hữu tâm huyết đốt quách cho rồi dần ra cũng liền không có luyện khí sư lại nguyện ý dùng giao nhân đuôi luyện khí rốt cuộc thất bại kịch liệt quá cao rất ít có luyện khí sư có thể luyện chế ra tới mà liền tính là may mắn thành công một lần luyện khí sư lại kia lúc sau cũng đều từ bỏ dùng giao nhân đuôi luyện chế pháp khí ý tưởng nhưng là nàng vừa mới nghe sư tôn ý tứ là hắn có thể luyện chế giao nhân đôi sao bạch hình vũ đi ra chủ điện mà khoảng cách xuất phát còn có năm ngày tả hữu hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tế luyện một chút lại thương khung bí cảnh chung được đến Thiên Vũ Phượng Hoàng Phiến. Tuy nói này Thiên Vũ Phượng Hoàng Phiến là hỏa thuộc tính tinh dịch cá hình vũ linh căn không quá xứng đôi, vô pháp phát huy ra nàng lớn nhất uy lực. Nhưng là tốt xấu này Thiên Vũ Phượng Hoàng Phiến là cổ hoang bí bảo a, lại phối hợp thượng vừa mới cắn nuốt vượng hoàng minh hỏa cửu thiên hồ hỏa, cho dù là nàng không có hỏa linh căn cũng có thể đủ phát huy ra lớn nhất uy lực. Bạch Hinh Vũ nhẹ nhàng rảo phá chính mình đầu lưỡi, một giọt máu tươi hạ xuống ở Thiên Vũ Phượng hoàng phiến mặt trên, Thiên Vũ Phượng hoàng phiến tản ra hỏa hồng sắc quang mang, sau đó bay vào nàng trong cơ thể. Muốn nhận chủ cổ hoang bí bảo nhất định phải muốn sử dụng tâm đầu huyết mới có thể, mà lấy tâm đầu huyết phương pháp có hai trùng, một cái là từ ngực một cái khác còn lại là từ đầu lưỡi, bất quá này hai người chênh lệch cũng không lớn. Tế luyện Thiên Vũ Phượng hoàng phiến tổng cộng dùng 3 ngày thời gian mới hoàn toàn thành công, thời gian còn lại nàng tính toán đi ngoại môn phường thị đi dạo. Huyền Thiên Tông tổng cộng có hai cái phường thị một cái là nội môn phường thị giống nhau đệ tử rèn luyện thời điểm được đến thứ gì sẽ bắt được nội môn phường thị trung bán có thể tiến vào nội môn phường thị toàn bộ đều là huyền thiên tông đệ tử giao dịch an toàn phi thường có bảo đảm giống nhau đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong mà ngoại môn phường thị tắc muốn ngư long hôn tạp nhiều bởi vì ngoại môn phương thức cũng không phải hoàn toàn từ huyền thiên tông quản hạn nó càng như là một cái tự do giao dịch thị trường chẳng qua là đỉnh huyền thiên tông tên tuổi cáo mượn oai hùng thôi thấu chương xong mươi 143 thượng quan tử di cùng thần bí thiếu niên. mươi 143 thượng quan tử di cùng thần bí thiếu niên. Lúc này đây Bạch Hình Vũ chính là muốn đi cái này ngoại môn phường thị nhìn xem. Vì tránh cho bị người phát hiện thân phận, Bạch Hình Vũ đem chính mình thân truyền đệ tử phục sức đổi thành bình thường ngoại môn đệ tử phục sức, ngay cả dung mạo cũng là nguy trang, rốt cuộc nàng gương mặt này còn là phi thường có công nhận độ. Đi vào ngoại môn lúc sau, Bạch Hình Vũ phát hiện nơi này cùng nội môn phường thị so sánh với môn náo nhiệt nhiều. tới nơi này thăm cơ hồ đều là tạp dịch đường đệ tử hơi chút có chút của cải đệ tử đều sẽ lựa chọn tại nội môn phường thị tiến hành giao dịch tạp dịch đường đệ tử phần lớn là đều là ngũ linh căn hoặc là tứ linh căn cơ hồ đời này bọn họ tu vi cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ rốt cuộc không phải ai đều có lạc phỉ phỉ như vậy nịch thiên khí vận đem chính mình ngũ linh căn tẩy thành đơn linh căn bạch hinh vũ nhìn trên đường nối liền không dứt giao hàng thành, thật đúng là chính là bán gì đó đều có liền như vậy một lát sau Nàng liền thấy được bán linh sủng, bán linh thú trứng, bán linh dược, thậm chí là còn có bán chính mình, lại còn có không ngừng một cái. Những người này biểu tình chất phát, hai mắt đang xem hướng đi ngang qua người thời điểm mắt hàm chờ đợi. Những người này tuổi tác đại khái đều ở 16-17 tuổi bộ dáng, đại bộ phận đều là nữ hài nhi, nam hài chỉ có ít ỏi mấy cái bộ dáng. Mà những người này duy nhất điểm giống nhau chính là những người này thiên phú đều chẳng ra gì. Cơ hồ đều là ngũ linh căn. Hơn nữa độ tinh khiết đều không phải cũng khác cao, như vậy thiên phú cho dù là huyền thiên tông tạp dịch đường cũng sẽ không thu. Bởi vì bọn họ tự thân đã chịu thiên phú ảnh hưởng, trừ phi có rộng lượng tài nguyên, bằng không bọn họ cả đời này liền luyện khí kỳ đều không thể tiến vào, chỉ có thể vĩnh viễn đái tại tiên thiên kính. Mà liên tính là có người nguyện ý trả giá rộng lượng tài nguyên trợ này tiến vào luyện khí kỳ, nếu không có nghịch thiên cơ duyên cũng vô pháp lại tiến thêm một bước. Hơn nữa xem những người này một đám đều lớn lên xanh sao vàng gọn. Hẳn là đều là nghèo khổ nhân gia hải tử Các nàng trước ngực đều treo một khối tấm ván gỗ Mặt trên viết các nàng tên cùng với giá cả Liên như vậy một lát sau Cũng đã có mấy người bị mua đi rồi Hơn nữa bán ra cư nhiên là những người này cha mẹ Bọn họ đầy mặt tươi cười nhìn chính mình Trước mặt mua đi chính mình như nữ tu sĩ liền phảng phất chính mình không phải bán hải tử Mà là cấp hải tử tìm một cái hảo tiền đồ giống nhau Mà đi ngang qua tu sĩ đối với một màn này Hiển nhiên là đã thấy nhiều không trách Liên ở Bạch Hình Vũ cảm thán khoảnh khắc, phía trước một hàng mênh mông quần quận người đi tới, bọn họ trên người ăn mặc hoa lệ phúc sức, có vẻ cùng cái này phương thức là như vậy không hợp nhau. Tất cả mọi người tự giác cấp những người này nhường đường. Bạch Hình Vũ nhận ra những người này xuyên chính là ngự thú tông đặc thân truyền đệ tử phúc sức, mà bọn họ trên quần áo hoa văn còn lại là ngự thú tông đặc có đánh dấu. Ngự thú tông thực lực ở tứ đại tông môn chung cũng không phải thực sông ra, chỉ là so phiêu miểu các mạnh hơn một chút. nhưng là ngự thú tông đệ tử bản thân tu vi cũng không phải rất cao nhưng là bọn họ am hiểu ngự thú chi thuật lại không phải ăn chay đây cũng là vì cái gì ngự thú tông có thể ở tứ đại tông môn trung chiếm cứ một vị trí còn đem phiêu miểu cắt chặt chẽ để ở đệ tứ vị trí thượng hơn nữa ngự thú tông cùng huyền thiên tông luôn luôn giao hảo lần này bọn họ tới huyền thiên tông hẳn là thương lượng huyền thủy đế quốc sự tình tổng cộng có hai mươi mấy người người đi ở phía trước chính là một nam một nữ phân biệt là ngự thú tông linh sư trưởng lão cùng với linh hạc trưởng lão Mà lại này đó ngự thú tông đệ tử trung, Bạch Hinh Vũ còn thấy được một cái chính mình hình bóng quen thuộc, đó chính là thượng quan tử di. Lúc này nàng Tu Vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách kim đan kỳ cũng chỉ có một bước xa, hơn nữa rõ ràng thiên phú chỉ là ngũ linh căn thượng quan tử di hiện tại cư nhiên biến thành hôn độn linh căn. Tuy rằng nàng hiện tại linh căn độ tinh khiết chỉ có chín thành tả hữu cũng không phải hoàn mỹ hôn độn linh căn, nhưng là cùng phía trước ngũ linh căn so sánh với lại phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần. tuy rằng ngũ linh căn cùng hỗn độn linh căn từ căn bản thượng xem đều là kim mộc thủy hỏa thổ này năm loại linh căn nhưng là này hai loại linh căn bất đồng điểm liền ở chỗ bọn họ bài tự ngũ linh căn tuy rằng là tồn tại ở cùng cá nhân trong cơ thể nhưng là chúng nó càng như là năm điều lẫn nhau không quấy nhiêu thẳng tắp tương sinh tương khắc lại không tương dùng đây cũng là vì cái gì ngũ linh căn ở tu luyện thời điểm chuyện xảy ra lần công nửa nhưng là hỗn độn linh căn lại không giống nhau năm điều linh căn không hề là năm điều lẫn nhau không liên quan thẳng tắp Chúng nó lẫn nhau hợp thành một cái vòng tròn tuần hoàn này một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh một quy luật, tu luyện lên tự nhiên là làm ít công to. Nếu thượng quan tử di có thể đem chính mình hỗn độn linh căn độ tinh khiết tẩy đến 10 thành như vậy nàng ở tu luyện thượng mãi cho đến hóa thần kỳ đều sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh xuất hiện. Phòng trưng hiện tại nhìn thấy thượng quan tử di hối ruột đều thanh. Đáng giá nhắc tới chính là... lúc trước ở phá hiểu thành thời điểm thượng quan tử di đã từng cùng lạc phỉ phỉ cùng nhau bái nhập chín trưởng lão muôn hạ chỉ là không biết vì cái gì sau lại chuyển đầu ở ngự thú tông linh hạc trưởng lão muôn hạ tuy rằng chín trưởng lão đối với thượng quan tử di cũng không phải thực đệ bụng thu nàng cũng chỉ bất quá là thuận tay mà thôi nhưng là thượng quan tử di như vậy công nhiên phản bội hắn cái này làm cho rất nặng thể diện chín trưởng lão có thể nói là mặt trong mặt ngoài đều ném hết càng đừng nói chín trưởng lão cùng linh hạc trưởng lão tốc tới không hợp Hai người vừa thấy mặt liền sẽ hồi xảo mặt đỏ thai hồng, hận không thể đương trưởng cùng đối phương đồng quy vô tận. Nhưng là bất đắc dĩ linh hạc trưởng lão tu vi cùng hắn nghề nhưng là nhân gia thiên phú muốn so với hắn hảo, hơn nữa linh hạc trưởng lão linh thú, chín trưởng lão căn bản là không phải linh hạc trưởng lão đối thủ. Chờ đến ngự thú tông đệ tử rời khỏi sau, phương thị lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Coi như bạch Hinh vũ tính toán rời đi thời điểm, một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi năm ngoái nên diện hướng nàng đánh tới. Bạch Hinh vũ một cái không chú ý bị đụng phải một cái lào đảo. Sau đó liền ở bạch Hinh vũ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cái kia thiếu niên ngay lập tức đứng dậy rời đi. Bạch Hinh vũ nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng như suy tư gì, nàng sờ sờ chính mình bên hông, quả nhiên bị chính mình treo ở bên hông giấu người thai mắt túi chữ vật đã biến mất không thấy. Tuy rằng cái kia túi chữ vật bên trong chỉ trang mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, nhưng lại như vậy cảm giác như cũng làm nàng thực khó chịu. Hơn nữa càng làm cho nàng để ý chính là cái nào thiếu niên cư nhiên có thể ở chính mình không hề phát hiện thời điểm từ chính mình trên người trộm đi túi chữ vật. Phải biết rằng nàng ai vì kiểu vĩ thiên hồ bản thân tu vi càng là đạt tới nguyên anh kỳ, muốn từ trên người nàng lấy đi một thứ cơ hồ là không có khả năng không cho nàng nhận thấy được. Chính là cố tình cái kia thiếu niên chính là làm được, nếu không phải nàng cảnh giác sờ sờ chính mình bên hông, chỉ sợ còn phát hiện không được chính mình túi chữ vật bị trộm đâu. Bạch huynh Vũ nhìn thiếu niên biến mất phương hướng. Tuy rằng thiếu niên sớm đã chạy không thấy bóng dáng, nhưng là nàng như cũ có thể từ trong không khí bắt giữ đến thiếu niên trên người khí vị. Theo này cổ khí vị, Bạch Hình Vũ thực dễ dàng là có thể đủ tìm được thiếu niên tung tích. Lúc này Bạch Hình Vũ giống như là một cái ưu tú thợ săn, mà thiếu niên tự nhiên chính là nàng con mồi. Thấu chương xong Chương 144 muốn trở thành đạo thánh thiếu niên. Chương 144 muốn trở thành đạo thánh thiếu niên. Mà thiếu niên ở trộm đi Bạch Hình Vũ túi chữ vật lúc sau. nhanh chóng quanh co lòng vòng đi tới một cái ẩn nấp địa phương. Thiếu niên tên gọi là Tăng Tử Ngôn, thật sự một tháng phía trước đi vào cái này địa phương. Liên ở một tháng phía trước, Tăng Tử Ngôn vẫn là một cái 18 tuổi cao tam học sinh, liền ở hắn đi học trên đường bất hạnh bị một đạo bạch quang đánh trúng, chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cũng đã xuất hiện ở nơi này. Vừa đến nơi này Tăng Tử Ngôn nội tâm trung tràn ngập hoảng loạn. Cũng đúng lúc này một cái bị gọi là hệ thống đại đĩa quay đồ vật xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà mâm tròn mặt trên còn lại là đánh dấu đủ loại hệ thống, cái gì pháo hôi nghịch tập hệ thống, quang hoàn hệ thống, thần cấp lựa chọn hệ thống vờ vờ. làm một cái cao tam học sinh, tàng tử ngôn cũng không có xem qua cái gì tiểu thuyết, hắn là một cô nhi, duy nhất mục tiêu chính là hảo hảo học tập, sau đó thi đậu một cái đại học hàng hiệu. Mà trải qua hệ thống vòng tròn lớn bàn phổ cập khoa học, thông minh tàng tử ngôn cũng minh bạch chính mình lúc này tình cảnh. Hắn dựa theo hệ thống vòng tròn lớn bàn chỉ thị, khởi động vòng tròn lớn bàn. nhìn nhanh chóng lăn lộn vòng tròn lớn bàn tàng tử ngôn cầu nguyện chính mình có thể chịu đến một cái năng lực cường đại hệ thống hệ thống vòng tròn lớn bàn chậm rãi đình chỉ chuyển động đương hắn nhìn đến kim đồng hồ ngừng ở đỉnh cấp phi thăng hệ thống bảng biểu khi tâm tình kích động tốt đỉnh nhưng mà trời cao lại là cho hắn khai một cái thật lớn vui đùa. chi gian kim đồng hồ lấy mắt thường có thể thấy được rời đi đỉnh cấp phi thăng hệ thống vị trí sau đó ngừng ở thần cấp đạo thánh hệ thống vị trí nhìn đến kết quả này tức khắc khiến cho Tạng tử ngôn trận tròn mắt Hắn từ nhỏ đến lớn chính là cái gì chuyện xấu đều không có trải qua, a. hiện tại cư nhiên làm hắn đi làm đạo thánh. Đang lúc hắn muốn cùng hệ thống vòng tròn lớn bàn thương lượng có thể hay không lui hàng thời điểm, hệ thống vòng tròn lớn bàn đã sớm đã biến mất không thấy, mà hắn bên người còn lại là nhiều một cái béo đô đô màu xám bạc hamster nhỏ. Cứ việc ở không vui, nhưng là vì có thể ở cái này cường giả vi tôn thế giới sống sót. Tàng tử ngôn ở hamster nhỏ cũng chính là việc làm thần cấp đạo thánh hệ thống dưới sự trợ giúp từng bước một hướng tới đạo thánh phương hướng phát triển. Thương thương, vừa mới cái kia nữ tu chính là theo như lời khí vận chi từ sao, vì cái gì ta cũng không có nhìn ra nàng có cái gì chỗ đặc biệt. Tàng tử ngôn sở dĩ đánh bạch hình vũ chú ý cũng là vì hamster nhỏ nói nó ở bạch hình vũ trên người cảm nhận được nồng hậu khí vận, nếu có thể từ nàng trên người trộm một kiện đồ vật sẽ mang đến vận khí tốt. Làm thuyết vô thần giả tầng tử ngôn ngay từ đầu cũng không tính toán nghe theo hamster nhỏ, bởi vì từ bạch hình vũ trang điểm đi lên xem, nữ nhân này cũng không giống phi thường giàu có bộ dáng. Nhưng là ở hamster nhỏ không ngừng thỉnh câu hạ, hắn vẫn là hướng bạch hình vũ ra tay. Hamster nhỏ ở tầng tử ngôn từ bạch hình vũ nơi nào trộm tới túi chữ vật thượng ngửi lại người, sau đó lắc lắc đầu, sau đó ở tầng tử ngôn trong đầu nói đến. Nàng cũng không phải thế giới này khí vận chi tử. chính là ngươi không nói trên người nàng dùng phi thường nồng đậm khí vận sao. Đối với hamster nhỏ cái này có thể phát giác những người khác khí vận năng lực tảng tử nôn còn là phi thường tín nhiệm. Cái kia nữ tu trên người là có phi thường nồng hậu khí vận không sai, nhưng là cái này khí vận lại không thuộc về thế giới này, ta cũng không biết sao lại thế này, theo lý mà nói thiên đạo hẳn là sẽ không cho phép người như vậy tồn tại. Đúng lúc này một bóng hình lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở tảng tử nôn phía sau. nay chỉ tiểu lão thử thật đúng là đáng yêu. Thanh Thúy Dê nghe thanh âm ở tàng tử ngôn phía sau chậm rãi vang lên. Nghe được thanh âm này tàng tử ngôn không khỏi sau lưng chật lạnh, hắn theo bản năng muốn chạy trốn, làm một cái dốc lòng muốn trở thành đạo thánh nam nhân, chạy trốn tốc độ là cần thiết phải có. Chính là hắn muốn chạy Bạch hinh Vũ lại không nghĩ cho hắn cơ hội này. Ngón tay ở tàng tử ngôn trên người nhẹ điểm vài cái, sau đó thân thể hắn liền hoàn toàn không động đậy tới. Bạch hinh Vũ dùng hai tay chỉ nắm màu xám bạc ham sơ nhỏ. Có ý tứ. Lúc này phiêu miểu đã đem này, chỉ hamster nhỏ cùng thiếu niên thân phận đều nói cho bạch hình vũ. Nàng nguyên bản cho rằng lâm nhàn chỉ là một cái ngoài ý mớn, lại không có nghĩ đến hôm nay cư nhiên lại gặp được một cái. Vừa mới chính là ngươi thuận đi rồi buồn tọa túi chữ vật, ân. Lúc này tăng tử ngôn đều mau hối hận đã chết, sớm biết rằng liền không ngừng thương thương cái kia hô hóa nói. Tiên tử, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Mà hamster nhỏ cũng ở bạch hình vũ trong tay không ngừng xin tha. ồ ô, ô ô, tổn thọ lạp vì cái gì phiêu miểu đại lão cũng sẽ xuất hiện ở cái này địa phương tha ngươi cũng có thể bất quá có một điều kiện chỉ cần tiên tử tha ta đừng nói một điều kiện chính là mười cái ta cũng đáp ứng tăng tử ngôn nghe được bạch hình vũ nguyện ý buông tha chính mình vội vàng biểu đạt chính mình quyết tâm hảo nếu ngươi đều nói như vậy vậy mười cái điều kiện tăng tử ngôn hiện tại tăng tử ngôn hận không thể thời gian nghịch lưu một cái tắt chụp chết vừa mới chính mình kia ngươi nói đi Mười cái điều kiện rốt cuộc là cái gì? Tăng tử ngôn dùng một bộ sống không còn gì luyến tiếc ngữ khi nói đến, hiện nhiên là đã tính toán nhận mệnh. Cái thứ nhất điều kiện chính là làm ta đồ đệ, như thế nào? Nghe thấy cái này điều kiện, tăng tử ngôn vẻ mặt dại ra nhìn bạch Hinh vũ. Hắn nguyên bản cho rằng bạch Hinh vũ sẽ đưa ra làm hắn giúp nàng trộm đồ vật đâu, không nghĩ tới cư nhiên là muốn nhận chính mình vì đồ đệ. Không đợi tăng tử ngôn phản ứng lại đây, hamster nhỏ cũng đã ở hắn trong đầu kích động nói đến, mau trả lời ứng nàng. ký chủ mau trả lời ứng nàng. Vui đùa cái gì vậy, phiêu miểu đại lao chủ nhân muốn thu nàng ký chủ vì đồ đệ, như vậy bầu trời rất bánh có nhân sự tình nó sao có thể sẽ bỏ lỡ. Ngài thật sự nguyện ý thu ta vì đồ đệ sao, ta chẳng qua là một cái. Tuy rằng đã đi vào thế giới này hai tháng, cũng thói quen hiện tại cách sống, nhưng là ăn trộm này hai chữ hắn vẫn là khó có thể mở miệng. Chỉ là một cái cái gì, ăn trộm sao? Cũng đúng, liền ngươi kia kỹ thuật nhiều lắm cũng liền tính là ăn trộm ăn cắp mà thôi. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, tàng tử ngôn sắc mặt trở nên đỏ bừng. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể giao cho ngươi lợi hại hơn trộm thuật, so với đương người người kêu đánh ăn trộm, không bằng đương cái chịu người tôn kính đạo thánh. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói, tàng tử ngôn có loại rộng mở thông suốt cảm giác, đúng vậy, ai nói đương đạo tặc nhất định sẽ mọi người đòi đánh A, ai nói đương đạo tặc liền nhất định phải là người xấu. Lúc này Bạch Hình Vũ trên mặt còn mang theo ngụy trang. nhưng là ở tảng tử ngôn trong mắt lại giống như sao trời giống nhau mắt sáng nhiều năm về sau đương tảng tử ngôn trở thành tiếng tâm lừng lẫy đạo thánh thời điểm trong lòng nhất cảm tạ vẫn là chính mình sư tôn nếu không có nàng trợ giúp cũng liền không có hiện tại chính mình ta nguyện ý bái ngươi vi sư bạch hinh vũ cởi bỏ tảng tử ngôn trên người phong ấn liền thấy hắn quỳ dạp xuống chính mình trước mặt đệ tử bái kiến sư tôn ân đi thôi vi sư mang ngươi trở về trông thấy ngươi sư công Thấu chương xong Chương 145 tái ngộ lâm nhàn. Chương 145 tái ngộ lâm nhàn. Bạch hinh vũ vung tay lên liền giải trừ chính mình trên người ngụy trang. Sư tôn, ngươi. tăng tử ngôn nhìn hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng bạch hinh vũ, tức khắc kích động nói không ra lời. Đi thôi. Chỉ cần mấy cái hô hấp công phu bạch hinh vũ liền mang theo tàng tử ngôn về tới Linh Thanh Phong. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta huyền thiên tông Linh Thanh Phong đời thứ ba đệ tử. tăng tử ngôn nhìn giống như tiên cảnh giống nhau linh thanh phong quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hơn nữa huyền thiên tông hắn cũng biết, là thiên nguyên đại lục cường đại nhất tu tiên tông môn. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có thể đủ tiến vào huyền thiên tông. Sư tôn, chúng ta linh thanh phong tổng cộng có bao nhiêu đệ tử A Tính thượng ngươi chỉ có ba cái. Nghe được Bạch Huynh Vũ nói, tàng tử ngôn không khỏi trận tròn mắt, lớn như vậy một cái linh thanh phong cư nhiên mới ba người. Liên ở tàng tử ngôn còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, quân giật mặc từ chủ điện đi ra. Sư tôn. Ngươi xem đây là ta tân thu tiểu đồ đệ. Tăng tử ngôn nhìn trước mặt cái này như đích tiên giống nhau nam nhân, cái này chính là sư tôn sư tôn, chính mình sư công, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Không phải nói không nghĩ thu đồ đệ sao, như thế nào lại thay đổi chủ ý. Quân giật mặt mặt mang mỉm cười nói đến, bất quá đối với bạch Hinh vũ thu đồ đệ chuyện này hắn vẫn là thấy vậy vui mừng. Nếu quyết định thu đồ đệ, vậy muốn xuất ra một cái làm trưởng bối bộ ráng tới, chờ ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ trở về. ở vì các ngươi cử hành thu đồ đệ đại điển là đồ nhi đã biết nói xong bạch huynh vũ liền mang theo tằng tử ngôn rời đi sư tôn cái gì là thu đồ đệ đại điển đơn giản tới nói chính là đem ngươi đưa tới thế nhân trước mặt nói cho mọi người ngươi là bổn tọa đồ đệ nói bạch huynh vũ lại đem một cái túi chữ vật ném cho tằng tử ngôn nơi này đồ vật ngươi hẳn là dùng được đến còn có này bổn hỏa hệ công pháp vừa lúc thích hợp ngươi hỏa linh căn bạch huynh vũ có được hư vọng trí mắt Tự nhiên thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tàng tử nôn thiên phú. chín thành tám hỏa hệ đơn linh căn, tâm tính cũng phi thường không tồi, duy nhất không đủ hẳn là chính là hắn tuổi tác. Nhân loại linh căn hoàn toàn hình thành thật sự năm tuổi tả hưu, từ năm tuổi đến 15 tuổi đều là tu luyện tốt nhất thời kỳ, mà tàng tử nôn năm nay 18 tuổi, suốt trầm 3 năm. Kỳ thật thu đồ đệ cũng chỉ bất quá là bạch hình vũ tâm huyết dâng trào mà thôi, hơn nữa tàng tử nôn có một cái việc làm hệ thống phụ trợ. Cho nên nàng có thể yên tâm làm một cái phủi tay trường quầy. Thứ hôm nay trở đi ngươi liền ở nơi này hảo. Đúng vậy. Tăng tử ngôn nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, sau đó đem bạch hình vũ cho hắn túi chữ vật mở ra. Tuy rằng chỉ là một cái thoạt nhìn phi thường bình thường túi chữ vật, nhưng là bên trong không gian thật là đại kinh người. Không đếm được linh thạch cùng đan dược đôi ở bên trong, mặt khác còn có mấy quyển tu luyện bí cảnh. Quỷ mị thiên diện cùng với quỷ ảnh mê tung. Túi trữ vật bên trong thậm chí còn có một quyển như thế nào trở thành đạo thánh chỉ nam. Hamster nhỏ ở tầng tử ngôn bên người nhảy nhót. Ký chủ, lần này ngươi đi đại vận, này mấy quyển thư nếu ở hệ thống bên trong đổi nói mỗi một quyển nhưng đều là yêu cầu thượng vạn tích phân đâu. Mà bên kia, Bạch Hinh Vũ thu đồ đệ tin tức thật là giống phong giống nhau, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Rất nhiều đã từng tính toán bái Bạch Hinh Vũ vi sư lại bị Bạch Hinh Vũ cự tuyệt đệ tử. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới người tràn ngập ý. Mà nghe thấy cái này tin tức vân nghị đám người cũng là cảm thấy phi thường sai biệt. Huyền Thiên Tông nội phong chủ trưởng lão đông đảo, nhưng là Linh Thanh Phong một mạch không thể nghi ngờ là nhất thưa thớt, thậm chí liền một cái tạp dịch đệ tử đều không có. Ngay từ đầu chỉ có quân giật mặc một người, sau lại quân giật mặc thu Bạch Hinh Vũ, nguyên bản cho rằng ở lúc sau thời gian rất lâu Linh Thanh Phong đều sẽ không lại tuyển nhận đệ tử. Rốt cuộc vô luận là quân giật mặc hoặc là Bạch Hinh Vũ đều không có thu đồ đệ tính toán. Quân giật mặc càng là trực tiếp tỏ vẻ đời này chỉ thu Bạch Hinh Vũ này một cái đồ đệ. Bất quá Linh Thanh Phong tuy rằng chỉ có thể cho hai người, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào dám tiểu xảo Linh Thanh Phong. Rốt cuộc vô luận là làm sư tôn quân giật mặc vẫn là làm đệ tử Bạch Hinh Vũ đều không phải ăn chay. Bạch Hinh Vũ rời khỏi sau, liên tới tới rồi Tông Chủ Phong. Ở chỗ này, Bạch Hinh Vũ vừa vặn nên diện gặp được phía trước tại ngoại môn phường thì gặp được ngự thú Tông Trưởng Lão cùng đệ tử. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Từ trước đến nay là hẳn là huyền thủy đế quốc tình huống cũng không lạc quan. Tiến vào đại điện bên trong, liền nhìn đến vân nghị cùng mộ Dung tiêu hai người song song đứng chung một chỗ, một loại song bảo thai cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Nói hai người kia như thế nào cùng liên thể anh nhi giống nhau, đi đến nào đều ở bên nhau. Đại điện chung người trừ bỏ trưởng môn thầy cho ba người ở ngoài, mặt khác còn có một vị lão giả cùng một người thiếu nữ. Mà vị này thiếu nữ đúng là lúc trước bị bạch Hinh vũ cứu bạch nhãn lang Lâm nhàn. không nghĩ tới người này vận khí tốt như vậy, không có vứt bỏ tánh mạng không tính, cư nhiên còn bị người cấp cứu. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Ân, các ngươi ba cái tới trước thiên điện đi cho ta, chờ một chút ta có chuyện quan trọng công đạo cho các ngươi. Là. Ở đi thiên điện trên đường, Bạch linh Vũ hướng Vân Nghị hai người hỏi thăm đại điện trung láo nhân sự tình. Vị tiên lão giả là sư Tôn Vân Du thời điểm kết bạn một vị bạn tốt, mà hắn bên người thiếu nữ còn lại là lão giả cháu gái. kia bọn họ lần này tìm trưởng môn có phải hay không có việc muốn nhờ a ta xem trưởng môn tựa hồ thực khó xử bộ dáng bạch hình vũ nói xong một bên mộ dung tiêu gật gật đầu vị kia lão giả đột phá vô vọng lại thọ nguyên gần cho nên muốn làm chính mình cháu gái bái ở sư tôn môn hạ lấy tìm kiếm che chở trưởng môn đáp ứng rồi bạch hình vũ dò hỏi đến đương nhiên không có kia lão giả cháu gái đã hơn 20 tuổi lại trước nay đều không có tu luyện quá bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi Hơn nữa thiên phú cũng chỉ có thể xem như trung đẳng, sư tôn hắn sẽ không nguyện ý cho chính mình tìm phiên thoái. Hơn nữa vị kia lão giả cả đời chưa cưới, đột nhiên toát ra một cái tuổi lớn như vậy cháu gái, chuyện này bản thân chính là phi thường khả nghi Không một lát sau, Ngọc Hoa chân tôn cũng đi tới thiên điện, hắn phía sau đi theo lâm nhàn, lại không có vừa rồi vị kia lão giả thân ảnh. Hình vũ nha đầu, bổ tọa nghe nói ngươi vừa mới thu một cái đồ đệ, không biết hắn thiên phú như thế nào a Hôi trứng môn. Đệ tử đồ đệ tên là Tằng Tử Ngôn, đơn hệ Hỏa Linh can, độ tinh khiết 9 thành 8. "Hảo, không tồi." Bạch Hinh Vũ nhìn Ngọc Hoa Trần tôn, "Hôm nay trưởng môn tựa hồ có điểm quá mức nhiệt tình, sự ra khắc thường tất có yêu." Quả nhiên, kế tiếp liền nghe trưởng môn tiếp theo nói đến, Hình Vũ nha đầu à, ngươi xem các ngươi linh thanh phòng hơn nữa ngươi tân thu tiểu đồ đệ mới ba người, người này số thật sự là quá ít một chút, không bằng ngươi cũng thuận tiện thu cái này nha đầu đi, cũng hảo cho ngươi kia đồ đệ làm bạn." Bạch Hình Vũ nhìn trưởng môn, nguyên lai like cái này cáo giả là đánh cái này chú ý, chính mình không nghĩ thu liền đẩy cho nàng. Nàng lại nhìn nhìn đứng ở trưởng môn phía sau vẻ mặt ngoan ngoãn lâm nhàn, quyết đoán lắc lắc đầu, thật đương nàng linh thanh phong là đấu giác. Thấu chương xong, Chương 146 ta nổi. Chương 146 ta nổi. Trưởng môn ý tốt đệ tử tâm lĩnh, đến nỗi nhận lấy vị cô nương này kia vẫn là thôi đi. Lâm nhàn nghe được Bạch Hình Vũ như vậy cự tuyệt chính mình, tức khắc cảm thấy chính mình mặt đều ném tịnh. Đôi tay gắt gao nắm, móng tay thật sâu rơi vào thịt lại không tự biết. Lúc này Lâm Nhàn hận chết Bạch hình Vũ, hận chết trưởng môn thậm chí liền nhận nuôi nàng lão giả cũng cùng nhau hận thượng. Nếu không phải lão giả đem nàng đưa đến nơi này, nàng lại như thế nào sẽ đã chịu như vậy vũ nhục? Còn có Bạch hình Vũ cùng cái này việc làm Huyền Thiên Tông trưởng môn, còn không phải là ỷ vào chính mình thiên phú hảo sao? Bọn họ có cái gì tư cách khinh thường chính mình? Lâm Nhàn tự nhận là chính mình đem cảm xúc che giấu thực hảo. Nhưng là ở đây người kia một cái không phải ngũ quan mẫn cảm tu luyện giả, lâm nhàn điểm này tiểu cảm xúc bọn họ đã sớm đã nhận ra. Không khỏi, ở đây mọi người đối lâm nhàn ấn tượng càng kém. Tính, nếu ngươi không muốn, kia bổn tọa cũng liền không làm khó người khác, lâm nha đầu ngươi từ hôm nay trở đi liền lưu tại Tông Chủ phòng bổn tọa thu ngươi làm đệ tử ký danh. Ngọc Hoa chân Tôn thấy vậy cũng không hề làm khó người khác, đơn giản cũng chỉ bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, chỉ cần không gặp rắc rối. cho nàng cái đệ tử ký danh danh ngạch dưỡng ở tông chủ phong cũng không phải không thể, huống chi nha đầu này tâm tính cũng không thích hợp linh thanh phong. giải quyết xong lâm nhàn sự tình, ngọc hoa chân tôn liền bắt đầu cùng bạch hình vũ đám người nói chính sự. vừa mới ngự thú tông mang đến tin tức, lần này ở huyền thủy đế quốc tác loạn giao nhân chung xuất hiện giao nhân hoàng tộc, cho nên các ngươi lần này tiến đến nhất định phải cẩn thận một chút, cần phải không thể phóng chạy này chỉ giao nhân hoàng tộc. là đệ tử tuân mệnh, hảo, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Sáng mai xuất phát, ở trên đường trở về, Bạch Hinh Vũ hồi tưởng Ngọc Hoa chân Tôn nói, không nghĩ tới lần này giao nhân tác loạn cư nhiên sẽ có giao nhân hoàng tộc thân ảnh. Nàng nhớ rõ sư Tôn đã từng nói qua, giao nhân chia làm bình thường huyết mạch cùng với hoàng tộc huyết mạch. Mà hoàng tộc giao nhân càng như là nhân ngư bình thường đột biến, giống như là tu luyện giả có được linh thể là giống nhau. Nếu hoàng tộc giao nhân xuất hiện, nguyên bản lười nhác giao nhân liền sẽ trở nên dị thường đoàn kết. Hơn nữa Hoàng tộc Giao Nhân ở Biển Rộng chúng có được trí cao vô thượng địa vị. Hoàng tộc Giao Nhân là Biển Rộng Súng Nhi, thủy hệ pháp thuật đối chúng nó căn bản là không có tác dụng, cho nên Bạch Hình Vũ tính toán trở về nhiều họa một ít họa hệ bừa chú, thứ này đối phó Giao Nhân có kỳ hiệu. Vẽ cả đêm bừa chú, đương Bạch Hình Vũ đi vào tập hợp mà thời điểm, cư nhiên nhìn đến Lạc Phỉ Phỉ cũng ở trong đó. Mà Lạc Phỉ Phỉ bên người đi theo chín trường lão, bọn họ đối diện là Thượng Quan Tử Di cùng Linh Hạc trưởng lão. Đối với thượng quan tử di từ ngũ Linh Căn biến thành hỗn độn Linh Căn sự tình chiến trưởng lão cùng Lạc Phỉ Phỉ đã biết. Lúc này hai người trên mặt biểu tình đều phi thường khó coi. Lạc Phỉ Phỉ là bởi vì nàng cảm thấy là thượng quan tử di đoạt đi rồi cửu án sơn thượng tiểu hồ ly lúc này mới biến thành hỗn độn Linh Căn. Ngay cả nàng ở trong sơn động tao ngộ hết thệ nàng cũng đều ấn ở thượng quan tử di trên người. Mà chiến trưởng lão càng nhiều là còn lại là hối hận. Bất quá không phải bởi vì mất đi một cái thiên phú cường đại đồ đệ mà hối hận. Tuy rằng hỗn độn linh căn ở tu luyện thượng làm ít công to, nhưng là nàng đồng dạng cũng là làm lô đỉnh tốt nhất người được chọn, mà chín trưởng lao chính là bởi vì sai mất như vậy một cái cực phẩm lô đỉnh mà hối hận không thôi. Lúc này hắn trong đầu nghĩ đến đều là như thế nào mới có thể đem thượng quan tử di cấp lửa trở về. Mà thượng quan tử di nhìn chín trưởng lão khó coi biểu tình trong lòng tức khắc vui sướng không thôi. Lúc trước nàng sở dĩ chuyển đầu đến ngự thú tông linh hạc trưởng lão muôn hạ, trừ bỏ nàng bản thân liền không muốn bái sư ở ngoài. càng nhiều vẫn là bởi vì lạc phỉ phỉ hãm hại còn có chín trưởng lão chẳng quan tâm bạch hình vũ ánh mắt dừng ở lạc phỉ phỉ trên tóc so với phía trước lạc phỉ phỉ tóc muốn thô không ít hơn nữa thoạt nhìn cũng không bằng phía trước nu thuận bạch hình vũ suy đoán lạc phỉ phỉ trên đầu tóc hẳn là người khác nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện nàng trên đầu tóc bảy biện ra ba loại bất đồng trạng thái nàng này đó tóc hẳn là thuộc về ba cái bất đồng nam nhân chẳng qua tuy rằng hiện tại lạc phỉ phỉ tóc thoạt nhìn cùng thật tóc không thể nghi ngờ Nhưng là theo thời gian trôi đi, này đó mất đi ra đầu tẩm bổ tóc nhiều nhất hơn 10 ngày, liền sẽ chậm rãi mất đi vốn có ánh sáng, trở nên khô khốc. Lạc phỉ phỉ muốn vẫn luôn có được mỹ lệ tóc dài nhất định phải nếu không đình mà đi đạt được những người khác tóc mới được. Hơn nữa chuyện này còn cần thiết trộm tiến hành mới có thể, đối với chính mình trở thành đầu trọc chuyện này, lạc phỉ phỉ nhất định không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Ở lạc phỉ phỉ một cái trong lúc lơ đãng động tác lúc sau, bạch hình vũ vô tình thoáng nhìn nàng dấu ở cổ áo trung ái mọi dấu vết Sách, cư nhiên thật là có người hạ đến đi khẩu, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chân ái? liền ở bạch hình vũ tự hỏi thời điểm, lạc phỉ phỉ ánh mắt hướng tới nàng cái này phương hướng xem ra, hai người ánh mắt tương đối, nhưng là thực mau liền đều thu hồi ánh mắt. So sánh với phía trước, từ cửu án sơn trở về lúc sau, lạc phỉ phỉ ánh mắt tựa hồ trở nên càng thêm ấm lãnh. Mặt khác một thanh cùng lạc tử họa cũng tham dự cái này nhiệm vụ. Từ trọng minh đế quốc tách ra lúc sau. Lạc tử họa đã bị chính mình sư tôn lệnh cưỡng chế bế quan tu luyện, công phu không màng người có tâm, rốt cuộc ở phía trước mấy ngày thành công đột phá kim đăng Kỳ. Theo linh thuyền càng ngày càng tới gần huyền thủy đế quốc, trung quanh nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh lên. Rất nhiều đệ tử bởi vì chịu không nổi như vậy rét lạnh thời tiết, sôi nổi vận chuyển linh lực chống cự rét lạnh. Bạch hình vũ cũng sớm liền thay có phòng lệnh tác dụng pháp y rể. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng Tổng cảm thấy hiện tại huyền thủy đế quốc muốn so với phía trước tới lần đó còn muốn lãnh, cho dù là ăn mặc pháp Y y cũng như cũ có thể cảm nhận được kia dày đặc hàn ý. Dọc theo đường đi, Bạch Hinh Vũ cũng từ vân nghị trong miệng hiểu biết tới rồi huyền thủy đế quốc vì cái gì sẽ đã chịu giao nhân tập kích, kỳ thật xét đến cùng vẫn là Bạch Hinh Vũ chính mình khiến cho. Lúc trước Bạch Hinh Vũ từ Tuyết Sơn Trung mang đi Tiểu Hồ Ly, thiên đạo phong ấn cũng liền tự nhiên mà vậy giải trừ. Mà Tuyết Sơn đột nhiên phát sinh biến hóa tự nhiên là khiến cho Huyền Thủy Đế Quốc độ cao coi trọng. Rất nhiều tu luyện giả tiến vào Tuyết Sơn, muốn tìm tòi đến tận cùng. Tam Hoàng Tử Hiên Viên Bách càng là xuất lĩnh Huyền Thủy Đế Quốc tinh nhuệ nhất quân đội tiến vào Tuyết Sơn. Chính là ai biết bọn họ như vậy không những không có tìm được chôn giấu ở Tuyết Sơn bên trong bảo vật, ngược lại là đánh thức vẫn luôn ngủ say ở Tuyết Sơn chỗ sâu trong Hoàng Tộc Giao Nhân. Thức tỉnh lúc sau Hoàng Tộc Giao Nhân đem Hiên Viên Bách chờ một chúng tu luyện giả đánh trở tay không kịp, sau đó trở lại trong biển. Bắt đầu triệu tập sinh hoạt ở biển rộng chỗ sâu trong giao nhân tộc, đối huyền thủy đế quốc triển khai điên cuồng trả thù Hơn nữa theo thời gian trôi qua, biển rộng trung mặt khác linh thú cũng ở lục tục tới rồi, chúng nó đều là đã chịu hoàng tộc giao nhân triệu hoán cũng nghe lệnh với nó, này số lượng nhiều hoàn toàn không thua gì một lần thú triệu. Đi vào huyền thủy đế quốc lúc sau liền phát hiện tới gần ngoại hải mấy cái thành thị đã bị thủy cấp bao phủ, các loại sinh hoạt ở trong nước biển linh thú lúc này đang ở trong thành tùy ý đả thương người. Thấu chương xong. mươi 147 Mục Vân Dương Tình Nhân Trong Ngậu mươi 147 Một Vân Dương Tình Nhân Trong Ngậu Bạch huynh vũ đám người là tới sớm nhất một đám, kiếm thần vực cùng phiêu miểu các cũng thực mau đổi tới, nhìn phía dưới đen nghìn nghịt linh thú sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có tránh ở trong đám người lạc phỉ phỉ, bởi vì ở nàng trong trí nhớ huyền thủy đế quốc căn bản là không có như vậy một tòa tuyết sơn, càng đừng nói phát sinh giao nhân tập kích sự tình. nàng hiện tại thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không trọng sinh ở mặt khác một cái thế giới. đúng lúc này một trận giống như tiếng trời tiếng ca đột nhiên vang lên. bạch huynh vũ tinh thần đột nhiên hoảng hốt một chút, bất quá thực mau trở về phục bình thường. mà những người khác liền không có may mắn như vậy. huyền thiên tông bên này bởi vì tu vi đều đều đạt tới kim đan kỳ, cho nên đại gia miễn cưỡng còn có thể đủ chống đỡ. mà mặt khác ba cái tông môn đã có thể thảm, tu vi không có đạt tới kim đan kỳ đệ tử trực tiếp bị tiếng ca mê hoặc. Sau đó liền tưởng từ linh thuyền mặt trên nhảy xuống đi. Nếu không phải có đồng môn sư huynh đệ ngăn đón, chỉ sợ những người này đều sẽ trở thành phía dưới những cái đó linh thú đồ ăn. Chỉ là bị mê hoặc đệ tử tuy rằng bị ngăn cản, nhưng là lại như cũ không có thức tỉnh, liên tiếp muốn hướng trong biển hướng. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể đem này đó mất trí đệ tử gõ vựng sau đó bó lên. Nay còn không có gặp được cư nhiên khiến cho bọn họ tổn thất nhiều như vậy đệ tử, có thể thấy được này đó giao nhân khủng bố. Nơi này đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất hẳn là chính là bạch Hinh vũ. Thân là kiểu vĩ thiên hồ, bạch Hinh vũ mị hoặc công phu có thể đương này đó giao nhân tổ tông. Chính là tuy là như thế, bạch Hinh vũ như cũng là không dám thiếu cảnh giác. Sư tôn đã từng nói qua hoàng tộc giao nhân thực lực là bình thường giao nhân gấp 10 lần. Vừa mới nàng ở không hề phòng bị dưới tình huống giao nhân tiếng ca khiến cho nàng có phản ứng. Này nếu là đổi thành hoàng tộc giao nhân, chỉ sợ cũng sẽ đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. này đó giao nhân rõ ràng là am hiểu thần hồn công kích nếu tu sĩ thần hồn bị hao tổn nhẹ thì tu vi lùi lại tổn thương thiên phú nặng thì thiên phú toàn hủy trở thành phế nhân vân nghị đám người hiển nhiên là cũng ý thức được vấn đề này sau đó đối với sở hữu còn thức tỉnh người ta nói đến trước đối phó giao nhân chỉ cần giao nhân biến mất trong thành nước biển cũng sẽ rút đi chỉ là giao nhân là một loại thập phần thông minh linh thú muốn tìm kiếm chúng nó nói dễ hơn làm giao nhân tiếng ca từ bốn phương tám hướng chuyển đến Chúng nó dường như không trô không ở, rồi lại nơi nơi nhìn không tới chúng nó thân ảnh. Bạch Hinh vũ thông qua hư vô trí mắt quan sát phụ cận mặt biển, ở nước biển đại khái hai 200 mét chỗ sâu trong rốt cuộc là phát hiện giao nhân tung tích. Thâm lam sắc tóc, hoàn mỹ ngũ quan ở phối hợp thượng đồng dạng thâm lam sắc đôi mắt, hạ nửa đời đuôi cá ở trong nước biển đồng dạng có thể lấp lánh sáng lên, vây cá càng là mỏng như cánh ve, làm người không thấy người cảm thán trên đời này như thế nào sẽ có như vậy. Mỹ lệ sinh vật, không hổ là biển rộng sùng nhi. Này đó giao nhân có nam có nữ, trong đó giống được giao nhân muốn so giống cái giao nhân nhiều ra vài lần. Hơn nữa vừa mới tiếng ca chính là từ giống cái giao nhân phát ra, mỗi điều giống cái giao nhân bên người đều sẽ có 4 đến 5 điều giống được giao nhân ở chung quanh bảo hộ. Nếu có linh thú ý đồ tới gần giống cái giao nhân, giống được giao nhân liền sẽ không chút do dự đem này đó linh thú chém giết. Sư Minh, những cái đó giao nhân ở biển sâu đại khái một vài trăm mét địa phương. Người xác định, nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Mọi người không khỏi nhịu như mày, biển rộng chung không thể nghi ngờ là giao nhân sân nhà, nếu là ở còn chung đối chiến, bọn họ những người này sẽ đã chịu rất lớn hạn chế. Biện pháp tốt nhất là có thể kêu này đó giao nhân dẫn ra mặt nước. Chính là này muốn như thế nào làm đâu? Ta nhớ rõ phiêu miểu các đệ tử có chủ tu âm tu đi. Vân Nghị nhìn phiêu miểu các còn sót lại 5 tên đệ tử nói đến. Lần này phiêu miểu các tổng cộng phái ra mà là nhiều danh đệ tử, nhưng là tiếp nối trong đó chỉ có 5 tên đệ tử tu vi ở Kim Đăng Kỳ. mà dư lại hơn 10 người đệ tử đều ở một cái đối mặt liền đã chịu giao nhân mê hoặc. Đúng vậy, Vân Sư Minh, chúng ta không người đều là chủ tu âm luật. Trong đó một vị lược hiện lớn tuổi nữ đệ tử nói đến. Vậy các ngươi có thể cùng giao nhân tiếng ca đối kháng đem chúng nó bước ra mặt biển sao? Nghe được Vân Nghị hỏi như vậy, tên kia nữ đệ tử tiếp theo nói đến, đương nhiên có thể. Phiêu miểu các đệ tử rời khỏi sau, kiếm thần vực đại sư Minh Lê Chiêu cũng đã đi tới, muốn thương lượng một chút kế tiếp phải làm sao bây giờ? Bạch Hình Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Chiêu, thân hình cao lớn, nguyên bản nàng cảm thấy vân nghị đám người đã rất cao, nhưng là cái này Lê Chiêu cư nhiên còn muốn cao. Hơn nữa hắn là Long Nguyên Kiếm chủ nhân, Long Nguyên Kiếm là từ thiên địa hạo nhiên chính khí rèn mà thành, chỉ có tâm tồn chính nghĩa nhân tài sẽ bị nó tán thành. Mà Lê Chiêu phía sau đi theo còn lại là Mộc Vân Dương. Không biết vì cái gì, Bạch Hình Vũ tổng cảm thấy lúc này Mộc Vân Dương cùng nàng trong trí nhớ hình tượng có rất lớn xuất nhập. Nghĩ đến hẳn là bên người không có lạc phỉ phỉ duyên cớ đi. Một bên lạc phỉ phỉ nhìn thấy một vân dương lúc sau trong mắt hiện ra một mạt kích động thần sắc, đó là nàng ái nhân, kiếp trước vô luận gặp được cái gì nguy hiểm hắn đều bồi ở chính mình bên người không rời không bỏ, hiện tại bọn họ rốt cuộc lại lần nữa tương ngộ. Ở trải qua quá mộ dung tiêu cùng Diệp Túy Bạch đều đối nàng vứt đi như giày rách đả kích lúc sau, một vân dương xuất hiện giống như là cứu mạng rơm dạ giống nhau bị lạc phỉ phỉ gắt gao bắt lấy. liền ở Vân Nghị đám người thương lượng hảo đối sách chuẩn bị rời đi thời điểm Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên ra tiếng nói đến Vân sư minh ta cũng tu quá âm luật ta muốn đi chợ giúp phiêu miểu các nam vị sư tỷ tuy rằng Lạc Phỉ Phỉ nói là hướng về phía Vân Nghị nói nhưng là nàng đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn một Vân Dương Vân Nghị đối với Lạc Phỉ Phỉ bản thân liền không có cái gì hảo cảm nếu nàng tưởng hỗ trợ như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản một Vân Dương ở trở lại chính mình đội ngũ chung lúc sau trong đầu vẫn luôn hiện ra Lạc Phỉ Phỉ thân ảnh Kỳ thật hai cũng không biết, một vân dương từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày chỉ cần vừa đi vào giấc ngủ liền sẽ làm cùng giấc mộng, ở trong ngộng là một nữ tử bóng dáng. Mà cho tới nay hắn cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm người này, chính là trước sau đều không có tìm được, mãi cho đến hôm nay hắn gặp được Lạc Phỉ Phỉ. Lạc Phỉ Phỉ thân hình cùng nàng trong ngộng nữ tử bóng dáng trùng hợp, đây là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm người. Nhưng là hắn lại cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, hắn tổng cảm thấy Lạc Phỉ Phỉ cùng chính mình trong ngộng nữ tử ở khí chất phương diện kém quá xa. Bên kia, Lạc Phỉ Phỉ thấy một Vân Dương nhìn thấy chính mình sau phản ứng như thế bình đạm, trong lòng không cấm hiện ra một tia hoảng loạn, chẳng lẽ nói liền một Vân Dương cũng thay đổi sao? Kỳ thật nếu sự tình dựa theo nguyên lai quỹ đạo tiến hành nói, Lạc Phỉ Phỉ xác thật sẽ cùng Mộc Vân Dương trong ngộng bộ dáng hoàn toàn trùng hợp. Đáng tiếc, hiện tại Lạc Phỉ Phỉ đã chạy thiên quá nhiều, lại mất đi vai chính quan hoàn, một Vân Dương sẽ hoài nghi cũng là thực bình thường. Đúng lúc này, giao nhân tiếng ca lại lần nữa nhớ tới. Lúc này đây rõ ràng muốn so thượng một lần muốn lợi hại nhiều. Phiêu Miểu các năm vị đệ tử cùng với Lạc Phỉ Phỉ thấy thế vội vàng tấu vang chính mình trong tay nhà cụ. Hai cổ lực lượng ở không trung chạm vào nhau, ngay từ đầu này hai loại lực lượng là thế lực ngang nhau, nhưng là thời gian dài, giao nhân bên kia rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Thấu chương xong. Chương 148 bằng vào bản thân chi lực hấp dẫn nhất tộc thù hận. Chương 148 bằng vào bản thân chi lực hấp dẫn nhất tộc thù hận. Bạch Hình Vũ nhìn thoáng qua đang ở đánh đàn Lạc Phỉ Phỉ. Lạc Phỉ Phỉ ở âm luật thượng có này hơn người Thiên Phú, điểm này Bạch Hình Vũ đã sớm biết. Hơn nữa Lạc Phỉ Phỉ lúc này đàn tấu khúc cũng không phải bình thường khúc. Là đã từng mộ dung tiêu ở một lần rèn luyện bên trong cựu Tử Nhất Sinh từ cho rằng thượng cổ đại năng trong sơn động được đến tên là Nhiếp hồn khúc. Mộ dung tiêu đem Nhiếp hồn khúc khúc phổ cùng với cùng khúc phổ cùng được đến một kiện cổ hoang bí bảo đàn chín giây đưa cho Lạc Phỉ Phỉ. Có này hai dạng bảo vật thêm vào, Lạc phỉ phỉ lập tức liền thành thiên nguyên đại lục lợi hại nhất tâm tu. Bạch Hinh vũ lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng đáy biển, phát hiện này đó giao nhân quả nhiên là đã chịu ảnh hưởng. Giống cái giao nhân trong mày, thanh âm cũng so với phía trước cao vút rất nhiều. Mà giống được giao nhân còn lại là vẻ mặt nôn nóng ở giống cái giao nhân bên người bơi qua bơi lại. Đúng lúc này, giống cái giao nhân tiếng ca hoàn toàn bị lạc phỉ phỉ đám người đánh gãy, theo giao nhân tiếng ca cắt nhưng mà chỉ... Sở hữu bảo hộ ở giống cái giao nhân bên người giống được giao nhân nháy mắt trở nên phi thường táo bạo. Nguyên bản thâm lam sắc đôi mắt cũng biến thành đỏ như máu, chúng nó giống giận, lộ ra trong miệng sắc bén hàm răng. Mà giống cái dao nhân hình thể càng là nháy mắt bảnh trướng tới rồi nguyên lai gấp hai lớn nhỏ, chúng nó trong tay nắm tam xoa kích, ánh mắt đạm mạc, liền giống như cao cao tại thượng nữ vương. Mặt biển thượng không ngừng mà toát ra từng bước từng bước bậc khí, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên bản dấu ở trong nước biển giao nhân sôi nổi phá thủy mà ra, chúng nó nhìn linh thuyền phía trên mọi người phát ra phẫn nộ giết gạo. Chúng nó trong tay ngưng tụ ra thủy kiếm, không ngừng mà công kích tới linh thuyền. Bạch Hinh Vũ nhìn này đó giao nhân, không khỏi cho mày, vì cái gì trồi lên mặt nước chỉ có giống được giao nhân, những cái đó giống cái giao nhân đi nơi nào. Liên ở Bạch Hinh Vũ tự hỏi thời điểm, đột nhiên nàng lỗ thai giật giật, một ít rất nhỏ thanh âm chuyển vào nàng lỗ thai bên trong. Mà này đó thanh âm đúng là từ linh thuyền chính phía dưới phát ra. Bạch huynh Vũ nháy mắt nghĩ tới nào đó khả năng, hướng tới chung lớn tiếng kêu lên, không tốt, đại gia mau tảng ra. Nghe được Bạch Huynh Vũ thanh âm, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi linh thuyền, mọi người ở đây rời đi giây tiếp theo, linh thuyền bị một cái thật lớn băng heo đâm thủng. Mọi người nhìn nháy mắt báo hỏng linh thuyền không khỏi lòng còn sợ hãi, mà những cái đó không thấy tung tích giống cái nhân ngư lúc này cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chúng nó thâm lam sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phi ở trên trời bạch hình vũ mọi người, trong tay Tam Xoa kích ngưng tụ ra băng thứ, không ngừng mà bắn về phía bọn họ. So với giống được giao nhân, này đó tân xuất hiện giống cái giao nhân chẳng những ở hình thể thượng muốn lớn hơn nữa, ngay cả ngưng tụ băng thứ cũng muốn lợi hại hơn. Hơn nữa so với giống được giao nhân đỏ bừng đôi mắt một bộ rõ ràng mất đi lý trí bộ dáng, này đó không có mất đi lý tính giống cái giao nhân muốn rõ ràng càng khủng bố một ít. Giống cái giao nhân tổng cộng có mười mấy chỉ, Chúng nó tụ tập ở bên nhau không ngừng hướng tới bạch hình vũ mọi người khởi xướng công kích, làm cho bọn họ căn bản là không có cách nào tới gần chúng nó. Cần thiết đem này đó giao nhân tách ra, bằng không chúng ta căn bản vô pháp tới gần bọn họ. Bạch hình vũ xem chuẩn thời cơ đem suốt 50 chương bạo phá phủ ném hướng giao nhân. Thật lớn nổ mạnh lực đánh vào đem tụ ở bên nhau giống cái nhân ngư cấp phân tán mở ra. Tất cả mọi người thừa dịp này đó giống cái giao nhân bị bạo phá phù tạc thậm chí không rõ thời điểm nhằm phía giống cái giao nhân Chỉ cần có thể gần người, này đó giao nhân ưu thế liền tương đương với mất đi hơn phân nửa. Mà bạch hình vũ này nhất cử động giống như là thông tổ hong vỏ vẽ giống nhau. trừ bỏ những cái đó bị quân lấy giao nhân, dư lại sở hữu giao nhân đều không quan tâm hướng tới bạch hình vũ xung tới, như vậy rất giống là bạch hình vũ là chúng nó kẻ thù giết cha giống nhau. Bất quá ở tới phía trước, nàng sư tôn cũng đã đem này đó giao nhân nhược điểm nói cho nàng. Chúng nó nhược điểm ở trên bụng, công kích chúng nó bụng. Giao nhân bụng là duy nhất không có bao trùm vẻ địa phương, chỉ cần có thể công kích đến nơi đây, giao nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, đi theo nàng mặt sau giao nhân có vẻ càng thêm phẫn nộ rồi. Bạch Hình Vũ trong tay bạo phá phù không cần tiền giống nhau hướng tới những cái đó giao nhân ném qua đi. Thừa dịp bạo phá phù nổ mạnh công phu, Bạch Hình Vũ nhân cơ hội giết mấy chỉ giao nhân, chính là càng là như vậy, truy ở nàng mặt sau giao nhân liền càng nhiều. Có thể nói Bạch Hình Vũ bằng vào chính mình bản thân chi lực hấp dẫn giao nhân tộc sở hữu hỏa lực. Tay cầm bàn như kiếm, linh hoạt tránh né giao nhân điên cuồng công kích, Bạch Hình Vũ lạnh lùng nhìn truy ở chính mình phía sau giao nhân, hôm nay khiến cho này đó giao nhân biết chính mình qua đi 10 năm thời gian, kiếm pháp cũng không phải là luyện không. Bạch Hình Vũ không hề chạy trốn, bằng vào linh hoạt thân pháp tránh thoát giao nhân không ngừng bắn lại đây băng thứ, sau đó nhanh chóng tiếp cận giao nhân, linh kiếm vung lên, vừa mới còn phi thường hung mãnh giao nhân đã bị phân thành hai nửa. Ở bạch Hinh vũ liên tục đánh chết mấy chỉ giao nhân lúc sau, dư lại giao nhân cũng không hề giống vừa mới như vậy đối nàng theo đuổi không bỏ. Chúng nó đem mục tiêu chuyển hướng những người khác, những người đó tu vi không có bạch Hinh vũ cao, chúng nó không đối phó được bạch Hinh vũ nhưng là đối phó những người này vẫn là có thể. Mà bị này đó giao nhân theo dõi chính là lạc phỉ phỉ cùng với phiêu miểu các nam vị đệ tử. Chính là các nàng đánh gãy chúng nó tiếng ca, lúc này mới làm chúng nó không thể không trồi lên mặt nước, vương nói qua. nhân loại đều là đê đề tiện tiểu nhân bạch hình vũ tự nhiên cũng nhìn ra này đó giao nhân trong mắt khiếp đảm vì thế công thủ vị trí nháy mắt trao đổi vừa mới chúng nó đuổi giết bạch hình vũ có bao nhiêu sản hiện tại chúng nó liền có bao nhiêu thảm bạch hình vũ vẫn luôn nhớ rõ sư tôn dặn dò nàng lời nói ở này đó giao nhân trùng giống cái giao nhân đuôi cá rõ ràng muốn so giống được giao nhân đuôi cá muốn xinh đẹp cùng giống cái giao nhân cái đuôi so sánh với giống được giao nhân đuôi cá liền có vẻ càng thêm dày nặng một ít Không có giống cái đôi cá cái loại này phiêu giật cảm giác. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có ghét bỏ, này đó giống được giao nhân đuôi cá đến là có thể cấp tiểu đồ đệ làm một kiện pháp ý hề. Ý thức được chính mình cái này ý tưởng, Bạch Hình Vũ không khỏi cười cười, quả nhiên, thu đồ đệ lúc sau chính mình tâm thái cũng đi theo biến giả rồi. Phi phi phi, chính mình sao có thể lão đâu, chính mình rõ ràng mới hơn 100 tuổi, tuổi trẻ đến không được hào đi. Bởi vì Bạch Hình Vũ báo cho mọi người giao nhân lược điểm. cho nên đại bộ phận người đối phó giao nhân còn là phi thường dễ dàng, chỉ cần bọn họ có thể gần người, như vậy này chỉ giao nhân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, liền tỉ như lạc phỉ phỉ, tuy rằng nàng có được kim đan tu vi, nhưng là nơi này hơi nước rất lớn, cho dù là ở kiếp trước nàng cũng chỉ bất quá là đồ có thâm hậu tu vi, trên thực tế chẳng qua là một cái giàn hoa mà thôi. Tu vi so nàng thấp căn bản là không dám khiêu khích nàng, mà tu vi so nàng cao cũng căn bản là dùng không đến nàng chính mình ra tay. Rốt cuộc nàng bên người thời thời khắc khắc có đi theo vô số ưu tú nam nhân, đánh nhau căn bản là không cần nàng ra tay, liền tính là cơ duyên cũng là tự động chạy đến nàng nơi này. So sánh với những người khác mệnh chết mệnh sống đoạt tài nguyên, nàng chỉ cần ngồi mát ăn bắt vàng là được, gặp được cái gì nguy hiểm chỉ cần trốn vào tùy thân không gian là được. Thấu chương xong. Chương 149 Giao nhân ảo cảnh Chương 149 Giao nhân hảo cảnh Cho nên lạc phỉ phỉ ở đối mặt giao nhân công kích thời điểm, chỉ là một lát sau nàng liền có chút chống đỡ không được. Tiêu sư minh, vân dương cứu ta. Lạc phỉ phỉ theo bản năng hướng mộ dung tiêu cùng một vân dương cầu cứu. Mộ dung tiêu nghe được lạc phỉ phỉ tiếng la, liền một ánh mắt đều không có cho nàng, trực tiếp coi như không có nghe thấy, kỳ ngộ cùng giao nhân chém giết. Mà một vân dương nghe được lạc phỉ phỉ như vậy thân thiết kêu chính mình, thân thể không khỏi chấn động, hắn này một phân thần một con giao nhân nắm lấy cơ hội. Một chi băng thứ từ hắn cổ chỗ sẽ qua, nếu không phải Lê Chiêu kịp thời kéo hắn một phen, chỉ sợ kia chi băng thứ sẽ trực tiếp đâm vào cổ hắn. Nhặt về một cái mệnh một Vân Dương, lòng còn sợ hai đối Lê Chiêu nói đến, đa tạ sư huynh cứu ta. Chiến trường phía trên nhất kỵ phân tâm, không có lần sau. Đúng vậy. Đối với Lê Chiêu nghiêm khắc Mộc Vân Dương sớm đã tập mại thành thói quen, chuẩn xác mà nói đối với Lê Chiêu tính tình, kiếm thần vực đệ tử đã sớm rõ ràng. cho nên đối với Lê Chiêu hơi mang trách cứ ngự khí Mộc Vân Dương cũng không có để ở trong lòng. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ đối với Mộc Vân Dương vừa mới gặp nạn nhìn như không thấy, như cũ đang không ngừng kêu gọi, là Mộc Vân Dương cứu nàng. Từng vào vừa mới sự tình Mộc Vân Dương trong lòng đối Lạc Phỉ Phỉ sinh ra một tia hoàn khí, nhưng là càng nhiều hắn vẫn là tự trách mình, cư nhiên bị Lạc Phỉ Phỉ một tiếng kêu cứu nhiễu loạn tâm thần. Bất quá cho dù là như thế này, Mộc Vân Dương như cũ là tuần hoàn chính mình nội tâm ý tưởng, đi cứu Lạc Phỉ Phỉ. Tổng cộng mấy trăm chỉ giao nhân, ở Bạch Hình Vũ đám người nỗ lực hạ, bị tiêu diệt không còn một mảnh. Chỉ là mặc dù là như vậy, bọn họ trên mặt thần sắc như cũng là không có một chút ít thả lỏng. Bọn họ giết sạch rồi sở hữu giao nhân, chính là cái kia hoàng tộc giao nhân cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện. Gặp được loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một loại là hoàng tộc giao nhân là giả, chính là này rõ ràng là không có khả năng, tin tức này là tông chủ tự mình xác nhận quá. Lâu như vậy chỉ còn lại có một loại khác khả năng. Bọn họ đánh chết này đó giao nhân chỉ là một bộ phận nhỏ, nhỏ đến cái kia hoàng tộc giao nhân căn bản là không thèm để ý chúng nó chết sống. Cái này kết luận làm ở đây mọi người sắc mặt đều biến phi thường khó coi. Liên bọn họ chuẩn bị đem chuyện này nói cho đi theo trưởng lão, lại bỗng nhiên phát hiện bọn họ đưa tin phù hiện tại căn bản là không dùng được. Mà những cái đó đi theo trưởng lão lúc này cũng là nôn nóng không thôi. Bởi vì vừa mới giao nhân tiếng ca, khiến tuyệt đại đa số đệ tử mất đi thậm chí. Này đó trưởng lão liền nghị trước đêm này đó đệ tử đưa về huyền thủy thành tu dưỡng, huyền thiên tông hai vị trưởng lão cũng đi theo đi hỗ trợ. Ở bọn họ xem ra, dư lại bạch hinh vũ đám người tu vi đều ở kim đan kỳ trở lên, đối phó giao nhân hẳn là không có gì quá lớn vấn đề, huống hồ bọn họ chỉ là đi một chút sẽ về, hẳn là không có gì đại sự. Chính là khi bọn hắn trở về thời điểm, liền phát hiện bạch hinh vũ chờ một chúng đệ tử đã biến mất không thấy, mà tại chỗ còn lại là một đống rách nát linh thuyền hải cốt. bọn họ vội vàng lấy ra thông tin phủ lại phát hiện như thế nào cũng vô pháp liên hệ đến bạch hình vũ đám người hoảng loạn bọn họ vội vàng đem chuyện này hội báo cấp từng người tông môn nay đó biến mất đệ tử nhưng đều là bọn họ tứ đại tông môn hy vọng à đặc biệt là bạch hình vũ vân nghị mộ dung tiêu cùng với lê chiêu bốn người lê chiêu đã xác thật là đời kế tiếp kiếm thần vực trưởng môn mà huyền thiên tông trưởng môn cũng sẽ ở vân nghị cùng mộ dung tiêu chi gian sinh ra bạch hình vũ càng là thanh vận chân tôn duy nhất đệ tử nếu mấy người này ra cái gì vấn đề chỉ sợ thiên nguyên đại lục muốn đại loạn mà bọn họ này đó trưởng lao chắc chắn đứng nuôi chịu xào thừa nhận tứ đại tông môn căm giận ngút trời mà lúc này bạch huynh vũ đám người cũng ý thức được không thích hợp địa phương bọn họ chung quanh dần dần nổi lên một tầng sương mù che đậy bọn họ tầm mắt sư huynh các ngươi nghe thấy sao vân nghị sư huynh mộ dung sư huynh bạch huynh vũ phát hiện chung quanh thời gian dần dần mơ hồ vì thế ý đồ đổ trao đổi vân nghị cùng mộ dung tiêu tên Chỉ là bất đắc dĩ vừa mới nàng đuổi giết giao nhân đuổi giết quá mức quên mình khiến nàng khoảng cách những người khác đều có một khoảng cách. Chỉ là bạch hình vũ không biết, những người khác tình cảnh kỳ thật cùng nàng không sai biệt lắm, đột nhiên xuất hiện màu trắng xương mù phảng phất đem tất cả mọi người ngăn cách mở ra giống nhau. Bạch hình vũ ý đồ ở trong sương mù tìm kiếm, nàng dựa theo trong trí nhớ vân nghị đám người đại khái phương hướng đi đến, lại phát hiện này đó xương mù nhìn như hư vô phiêu miểu, thật là thật thật tại tại ở ngăn cản nàng đi tới con đường Nó giống như là một bức tưởng, thấy được nhưng không cảm giác được, rồi lại là thật thật tại tại tồn tại. Liên ở Bạch Hình Vũ tự hỏi muốn như thế nào giải quyết thời điểm, một trận tiếng ca đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên, tiếng ca giống như tiếng trời, làm người bất chi bất giác liền tưởng trầm mê ở trong đó. Phía trước những cái đó giao nhân tiếng ca cùng cái này so sánh với đó chính là gặp sư phụ, căn bản là không đáng nhắc tới. Cho dù là Bạch Hình Vũ cũng trong bất chi bất giác muốn trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. nếu không phải linh hồn chỗ sâu trong phiêu miểu kịp thời đánh thức nàng chỉ sợ nàng thật sự sẽ như vậy trầm mê đi xuống nay hoàng tộc nhân ngư tiếng ca thật đúng là lợi hại lúc này bạch huynh vũ còn có chút choáng váng chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng trước mắt sớm đã không hề là sương mù tràn ngập mọc tốt đẹp cây ăn quả tùy ý có thể thấy được linh tuyển cùng linh dược bạch huynh vũ thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt cảnh tượng là như vậy quen thuộc nay không phải ta không gian sao ta như thế nào đến nơi này phiêu miểu Đây là có chuyện gì? Có thể ở nàng phi tự nguyện dưới tình huống đem nàng kéo vào nàng không gian, trừ bỏ phiêu miểu ở ngoài, nàng không thể tưởng được người thứ hai. Chủ nhân, ta hoan vùng A, nơi này cũng không phải là người không gian. Nghe được bạch hình vũ chất vấn, phiêu miểu vội vàng lớn tiếng kêu hoan. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi này cùng ta trong không gian cảnh tượng giống nhau như lúc? Đây là kia chỉ hoàng tộc giao nhân thiết trí ảo tưởng. Chính là ngươi không phải đem ta đánh thức sao? Bạch huynh Vũ hỏi đến, phía trước nàng xác thật là thiếu chút nữa bị lạc ở giao nhân tiếng ca chung, nhưng là ở phiêu miểu nhắc nhở hạ, nàng cũng không có làm giao nhân thực hiện được. Cái này, cái này, mau nói, không cần ấp á ấp úng. Bạch Huynh Vũ thấy phiêu miểu cái dạng này, liền biết này trung gian khẳng định đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thật, các ngươi ở bước vào này một vùng biển thời điểm cũng đã chúng kia chỉ hoàng tộc giao nhân ảo cảnh, ta cũng là vừa mới, mới phát hiện. Phiêu miểu nói càng nói càng không có tự tin, làm tiên khí, cư nhiên bị một cái nho nhỏ giao nhân cấp mê hoặc ở, nói ra đi thật là quá mất mặt. kia hiện tại lại là sao lại thế này, Tiêu chỉ hoàng tộc giao nhân này lao lực đi lạp đem chúng ta tiến cử hào cảnh, nó mục đích rốt cuộc là cái gì. Ta cảm thấy nó hẳn là muốn lợi dụng các ngươi sinh mệnh làm nó lại lần nữa lột xác đi. Phiêu miểu nghĩ nghĩ nói đến, lột xác, nó đã là hoàng tộc giao nhân, cư nhiên còn có thể đủ lột xác. Bạch Hinh vũ như như mày. Về hoàng tộc giao nhân còn có thể lại lần nữa lột sát chuyện này, nàng sư tôn quân giật mặc cũng không có nói cho nàng, là không biết vẫn là đã quên. Thấu chương xong, Chương 150 mắt trận. Chương 150 mắt trận. Không sai, hoàng tộc giao nhân nếu lộ sát sau khi thành công liền sẽ từ giao nhân biến thành nhân ngư. Có cái gì khác nhau sao? Ở bạch hình vũ xem ra, giao nhân cùng nhân ngư đều là mình người đồi cá, chẳng qua là tên không giống nhau mà thôi. Khác nhau nhưng lớn đâu? Giao nhân chỉ có thể xem như biển rộng sùng nhi, cho dù là tu luyện ra đuổi người chúng nó cùng chân chính người cũng là có khác nhau, hơn nữa chúng nó cũng không thể rời đi nước biển lâu lắm. Nhưng là nhân ngư liền không giống nhau, chúng nó chẳng những có thể biến hóa cùng người bình thường giống nhau như lúc, cho dù là rời đi nước biển lại liền cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa nếu nói giao nhân chỉ là biển rộng sùng nhi nói, như vậy nhân ngư chính là biển rộng vương giả. Nghe được phiêu miểu nói như vậy, bạch hình vũ không cấm đau đầu lên. Vốn dĩ hoàng tộc giao nhân cũng đã đủ phiền thoái, hiện tại cư nhiên còn toát ra một người cá. kia có biện pháp nào có thể ngăn cản nó lột sắc sao? Bạch Hinh Vũ trong miệng nó tự nhiên là chỉ hoàng tộc giao nhân. Ha ha, không có. Phiêu miểu trả lời Phi thường quyết đoán, quyết đoán Bạch Hinh Vũ thậm chí muốn đánh hắn một đốn. trừ Phi có thể giết chết nó, vàng không vô pháp ngăn cản. Kia tình huống hiện tại chẳng phải là không phải ta chết chính là nó vong. Đúng vậy, ta thân ái tiểu chủ nhân. Ha ha. Ngươi một cái thiên giới thần khí, cư nhiên liền một con giao nhân đều không đối phó được, ta muốn ngươi gì dùng? Chủ nhân ngươi thân là cửu vĩ thiên hồ hậu duệ không cũng không đối phó được này, chỉ nho nhỏ giao nhân sao? Phiêu Miểu cố ý đem nho nhỏ hai chữ cắn rất nặng. Phiêu Miểu thấy Bạch Hinh Vũ không nói lời nào, thân là một cái đủ tư cách thần khí, tự nhiên là muốn ở chủ nhân đánh mất tin tưởng ý chí tinh thần xa suốt thời điểm trợ giúp chủ nhân trọng nhặt tin tưởng. Vì thế Phiêu Miểu ra tiếng dụ hoặc đến, chủ nhân. Tuy rằng lần này bột khó khăn hệ số đại, nhưng là thông quan khen thưởng phong phu a, kia hoàng tộc giao nhân chính là cả người là bảo đâu Kỳ thật Bạch Hình Vũ cũng không có ý chí tinh thần sa sút nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ lý phiêu miểu mà thôi, thuận tiện lại tưởng một chút đối phó hoàng tộc giao nhân biện pháp. Nghe được phiêu miểu nói, Bạch Hình Vũ lại lần nữa nhìn về phía nó. Chủ nhân, ngươi như vậy nhân ra sẽ ngượng ngùng lạc. Nếu phiêu miểu có mặt nói, giờ phút này nó trên mặt nhất định treo vẻ mặt thẹn thùng biểu tình. Bất quá cho dù là như thế này, cũng làm bạch hình vũ nổi lên một thân nổi da gà. Ta thực hoài nghi ngươi nhiều năm như vậy ở thiên đạo nơi nào có phải hay không chỉ lo chơi trò chơi, mới có thể mấy vạn năm mới có một cái hình thức ban đầu. Lúc sau bạch hình vũ cũng không có tiếp tục để ý tới phiêu miểu, mà là tại đây hoàn cảnh bên trong thăm dò lên. Trải qua một ít thăm dò lúc sau, nàng phát hiện nơi này tuy rằng cùng nàng không gian bên trong rất giống, nhưng là một ít mấu chốt địa phương vẫn là không giống nhau. Liên tỷ như nói nàng trong không gian thái thương cây bồ đề, ngộ đạo cây trà cùng với sinh cơ thiên tầm liễu, vạn dược linh tuyển, mấy thứ này đều là không có. Vừa mới nàng đi đặt mấy thứ này vị trí, phát hiện bên trong là một đoàn màu trắng sương mù, mặt khác liền cái gì đều không có. Chỉ cần là ảo cảnh, kia tự nhiên sẽ có phá giải phương pháp, hơn nữa chỗ sâu trong ảo cảnh bên trong phá giải ảo cảnh muốn so ở bên ngoài phá giải ảo cảnh muốn dễ dàng nhiều. ảo cảnh đồng dạng cũng coi như là trận pháp một loại. Chỉ cần là trận pháp liền không khả năng là chống rông xuất hiện, mà bố trí ảo cảnh sở yêu cầu bảo vật trực tiếp liền ảnh hưởng hoàn cảnh uy lực, này này đó bảo vật nơi địa phương bị gọi là mắt trận. Bạch Hình Vũ nhìn chính mình trong tay lập lẹ kim quang nửa vòng tròn hình vậy, Đây là nàng vừa mới từ trong đó một cái mắt trận chung được đến. Nay vậy thoạt nhìn so với kia chút rông cái giao nhân vậy còn muốn lớn hơn gấp đôi tả hữu có thể thấy được hẳn là chính là kia chỉ hoàng tộc giao nhân trên người vậy. Quả nhiên, theo Bạch Hình Vũ lấy đi vậy. nàng phát hiện trung quanh hoàn cảnh trở nên có chút hư hảo, tuy rằng như vậy biến hóa phi thường rất nhỏ, nhưng là bạch hình vũ như cũ là phát hiện, như vậy xem ra nàng phương hướng chính là đối. hoàng tộc giao nhân lấy chính mình vậy phụ trợ bố trí ra này tòa ảo trận, hơn nữa nhìn dáng vẻ này dùng đến vậy còn không ít đâu. phiêu miểu, này đó vậy có ích lợi gì? bạch hình vũ thưởng thức trong tay vậy kim sắc vậy ở tay nàng trung lập lẹo lóa mắt quan mang thuật nhìn phi thường xinh đẹp. Hoàng tộc giao nhân trên người tổng cộng có 3.600 cái bảy, đều là dùng để chế tác ám khí thứ tốt, bất quá chủ nhân ngươi có phấn mặt tôi chỉ kiếm, nó có thể so này đó vậy muốn khá hơn nhiều. Nghe phiêu miểu nói như vậy, bạch hình vũ nháy mắt liền đối thủ chung vậy mất đi hứng thú, bất quá cho dù là như thế này, nên thu thập vẫn là muốn bắt được, rốt cuộc thứ này tuy rằng đối nàng tới nói tác dụng không lớn, nhưng là nó đẹp a. Mỗi một cái trận pháp đều là dựa theo nhất định quy luật bố trí, chỉ cần tìm được quy luật. Muốn phá giải ảo cảnh vẫn là một kiện phi thường dễ như trở bàn tay sự tình Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan Đối với Bạch Hình Vũ tới nói Nếu đã tìm được một cái mắt trận Như vậy tìm được còn lại dư lại mắt trận cũng chỉ không phải vấn đề thời gian Đem ảo cảnh bố trí thành nàng không gian nội bộ dáng chính là này Chỉ hoàng tộc giao nhân lớn nhất nét bút hỏng Dù sao cũng là nàng từ sinh ra khởi liền có được đồ vật Bạch Hình Vũ đối với không gian bên trong cấu tạo có thể nói là rõ như lòng bàn tay Không một lát sau Bạch Hình Vũ trong tay vậy liền từ một mảnh biến thành mười mấy phiến, nhưng là hiện tại ảo cảnh biến hóa như cũ không phải rất lớn. Nói cách khác nàng phát hiện này đó mắt trận căn bản là không có cách nào dao động này tòa ảo cảnh căn cơ. Hiện tại bài ở Bạch Hình Vũ trước mặt có hai loại biện pháp, một là tiếp tục như vậy cho đến đem sở hữu mắt trận phá hư, đệ nhị chính là tìm được chủ mắt trận, chỉ cần đem chủ mắt trận phá hư như vậy cái này hoàn cảnh cũng liền sẽ tự động hỏng mất. Từ mặt ngoài xem, tựa hồ vô luận từ điểm nào xuất phát. Tìm kiếm chủ mắt trận đều là nhanh nhất biện pháp. Nhưng làm một cái trận pháp chủ mắt trận lại như thế nào là dễ dàng như vậy tìm được. Bạch Hinh Vũ chính mình chính là một cái trận pháp là, đổi vị tự hỏi, nếu nàng hiện tại là hoàng tộc giao nhân nói, như vậy cái này chủ mắt trận nàng sẽ thiết chi ở nơi nào đâu. Đáp án chính là chính mình trên người. Tuy rằng làm như vậy đồng dạng sẽ làm chính mình ham sâu ảo cảnh bên trong, nhưng là này xác thật an toàn nhất cách làm, nếu phát hiện dị động. Hoàng tộc giao nhân có thể trực tiếp động thủ đem ảo cảnh bên trong người đánh chết. Phiêu Miểu, ngươi có thể cảm giác đến những người khác ở địa phương nào sao? Phiêu Miểu lắc lắc đầu, hoàn toàn cảm giác không đến. Ngươi tận lực nhiều phá hư mắt trận, ta cảm giác được cái này hảo trận so vừa mới muốn nhược một chút. Bạch Hinh Vũ thở dài một hơi, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mặt khác mắt trận. Nàng tìm kiếm mắt trận tốc độ không chậm, nhưng là không chịu nổi mắt trận nhiều a. Bạch sư muội, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một đạo quen thuộc thanh âm ở Bạch Hinh Vũ phía sau vang lên. Bạch Hinh Vũ quay đầu lại, liền nhìn một hình bóng quen thuộc, Vân Sư Minh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Hinh Vũ âm thầm đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Vân Nghị, cái mũi nhẹ nhàng kích thích, trong lòng có so đo. Bạch Sư muội, mau cùng ta tới, ta vừa mới phát hiện ảo cảnh xuất khẩu, hiện tại tất cả mọi người đi ra ngoài, liền kém ngươi. Thấu chương xong Chương 151 Hoàng tộc Giao Nhân. Chương 151 Hoàng tộc Giao Nhân. Sư huynh ngươi thật sự tìm được xuất khẩu sao Bạch Hinh Vũ âu phục vẻ mặt kinh hỉ hỏi đến, nhìn không ngừng hướng chính mình tới gần Bạch Hinh Vũ, Vân Nghị trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Kia tươi cười giống như là nhìn đến mỹ vị ngon miệng đồ ăn rơi vào chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập chung giống nhau. Bạch Hinh Vũ như cũng là một bộ không hề phòng bị bộ dáng, vui vui vẻ vẻ đi đến Vân Nghị trước mặt, đối với hắn khắc thường hành vi nhìn như không thấy. Theo Bạch Hinh Vũ đến gần, kia thơm ngọt huyết nhục hương vị làm Vân Nghị khỏe miệng chảy ra khả nghi dấu vết. liên ở vân nghị chuẩn bị đối không hề phòng bị bạch huynh vũ ra tay thời điểm một phen kiếm đột nhiên thẳng tắp đâm vào hắn bụng tìm được rồi tương đối với vân nghị vẻ mặt kinh ngạc bạch huynh vũ thật là cười thực thông dong sư muội vì cái gì ở bạch huynh vũ nhìn chăm chú hạ vân nghị dần dần mà mất đi sinh mệnh hơi thở sau đó biến thành một khối giao nhân thi thể khối này giao nhân thi thể cùng nàng phía trước nhìn thấy giao nhân cũng không giống nhau kim sắc vậy giống như làn váy giống nhau mỏng như cánh ve thả phi thường thật lớn mây đuôi Thậm chí là liền tóc đều là kim xác Chủ nhân, ngươi là như thế nào nhận ra này không phải chân chính Vân Nghị A Nó vừa mới đang muốn nhắc nhở Bạch Hinh Vũ Lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên đã sớm phát hiện Đương nhiên là dựa vào hương vị Vân Nghị Sư huynh trên người có một cổ độc đáo hương khí Tuy rằng thực đạm, chính là trên người hắn chỉ có một cổ nước biển vị mặn cùng với mùi cá Còn có Vân Nghị Sư huynh chưa bao giờ sẽ xưng hô ta vì Bạch Sư muội. Kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng liền biết Vân Nghị là giả Sở dĩ không vạch trần chẳng qua là tưởng nhân cơ hội tới gần hắn, sau đó cho hắn trí mạng một kích. Phiêu miểu, người đến xem này có phải hay không cái kia hoàng tộc giao nhân. Bạch Hinh Vũ tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nếu là thật sự, kia này cũng quá dễ giết. Nay chỉ là hoàng tộc giao nhân một bộ phận, chỉ có thể xem như một cái tiểu phân thân đi. Quả nhiên, bất quá giết này chỉ phân thân lúc sau, Bạch Hinh Vũ trước mặt hoàn cảnh xuất hiện ý tứ vết rách, theo sau liền hoàn toàn rách nát. Nhìn trước mặt rách nát ảo cảnh, Bạch Hình Vũ không khỏi nhíu nhữ mày, nàng cảnh rắc chung quanh hoàn cảnh. ảo cảnh trùng loại có rất nhiều loại, trong đó khó nhất chính là trong gương kính. Chính là chế tắc một cái đại ảo cảnh, sau đó lại ở cái này đại ảo cảnh bên trong chế tạo rất nhiều tiểu nhân ảo cảnh, tiến vào đến nơi đây mặt người đều sẽ bị tách ra nhốt ở một cái tiểu ảo cảnh chung, sau đó bị từng cái đánh bại. ảo cảnh rách nát lúc sau, Bạch Hình Vũ trước mắt một lần nữa khôi phục thành trắng xóa một mảnh. Mà nàng hiển nhiên cũng không phải cái thứ nhất đi ra ảo cảnh người. Cách đó không xa, bạch hình vũ mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái thân ảnh đang ở cùng một cái thân hình thật lớn sinh vật đánh nhau, này sinh vật cùng nàng ở hoàn cảnh chung giết chết giao nhân thân ảnh phi thường tương tự, chẳng qua hình thể lại là lớn vài lần Mà cùng chi chiến đấu đúng là vân nghị, mộ dung tiêu cùng với lê chiêu ba người. Bọn họ tu vi đều ở nguyên anh kỳ, thân hồn vốn là so những người khác cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa giao nhân ảo cảnh cũng không có thành công mê hoặc bọn họ Cho nên vây khốn bọn họ ảo cảnh rất dễ dàng liền rách nát. Hoàng tộc giao nhân thực rõ ràng không thích hợp cận chiến, vẫn luôn ở ý đồ cùng Vân Nghị đám người kéo ra khoảng cách. "Chủ nhân, mau giết nó, hiện tại nó đang đứng ở suy yếu kỳ, chờ nó hoán lại đây liền tới không kịp." Phiêu Miểu lại thanh mãi khí thanh âm hơi mang nôn nóng nói đến. Nghe nó nói như vậy, Bạch Hinh Vũ cũng lập tức gia nhập chiến cuộc, nguyên bản hạ xuống hạ phong Vân Nghị chờ người đi rồi Bạch Hinh Vũ gia nhập, hai bên nháy mắt trở nên thế lực ngang nhau. Bạch Sư Muội Ngươi tới thật đúng là thời điểm." Lê Chiêu nhìn Bạch Hinh Vũ nói đến, cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, xem ra bọn họ vừa mới cũng không có dùng toàn lực. Hoàng tộc giao nhân vẫn nổ hướng tới Bạch Hinh Vũ đám người giống giận, trong tay tam xoa kích không ngừng múa may. Chẳng qua bởi vì khoảng cách thân cận quá, băng thứ còn không có hoàn toàn hình thành đã bị bọn họ cấp né tránh. Hoàng tộc giao nhân cái đuôi hung hăng đánh ra này mặt nước, nước biển bắn khởi cao cao sóng biển, thật lớn sóng biển kéo ra Bạch Hinh Vũ bọn họ cùng Hoàng tộc giao nhân khoảng cách Tàm xoa kích múa may, như mưa giống nhau dày đặc băng thứ hướng bọn họ phong tới. Huy kiếm ngăn cản những cái đó bay vụt lại đây băng thứ, không nghĩ tới kiếm chém vào những cái đó băng thứ thượng cư nhiên thanh kiếm cũng cùng đông cứng. Không tốt, nó lực lượng ở biến cường. Hoàng tộc giao nhân thấy bạch hình vũ đám người tránh thoát chính mình băng thứ vũ, lập tức trở nên giận không thể ác, chính là mấy tên nhân loại này giết chính mình phân thân, đại loạn kế hoạch của chính mình. Nó mở miệng, một tiếng chói hai tiếng thét chói hai làm ở đây mọi người đầu đau muốn nước ra. Bạch huynh vũ một bên che lại lỗ thai, một bên móc ra một viên mãi màu trắng đường cầu, sau đó đúng tay bắn vào hoàng tộc giao nhân trương đại trong miệng. Đường cầu nhập miệng tức hóa, thuận lợi đi vào hoàng tộc giao nhân trong thân thể. Theo đường cầu tiến vào, hoàng tộc giao nhân nguyên bản cao vút thanh em đột nhiên ngừng lại. Hoàng tộc giao nhân như cũng là trương đại miệng, nhưng là lại rốt cuộc không có, liền như vậy hiện tại nơi nào, thoạt nhìn giống cái ngốc bước. Căn cứ phiêu miểu theo như lời, giao nhân lực lượng nơi phát ra tự chúng nó tiếng ca. chỉ cần mất đi động lòng người tiếng nói cho dù là hoàng tộc giao nhân cũng sẽ mất đi sở hữu lực lượng bị biển rộng sở ghét bỏ mà vừa mới bạch hình vũ cấp hoàng tộc giao nhân ăn chính là phiêu miểu xuất phẩm thất thanh kẹo phiêu miểu xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm mau nó mất đi lực lượng mau giết nó bạch hình vũ hướng tới vân nghị đám người kêu lên tuy rằng hoàng tộc giao nhân hành vi thất thanh kẹo tác dụng bị biển rộng ghét bỏ mất đi thao tác nước biển lực lượng nhưng là nàng bản thân lực lượng như cũ không thể khinh thường Cứng rắn vậy vì nó ngăn cản ở đại bộ phận công kích. Công kích nó bụng. Tuy rằng thân là hoàng tộc giao nhân, nhưng là bụng như cũng là nó uy hiếp. Nếu nó có thể thành công tiến hóa thành nhân ngư, như vậy nó trên bụng liền sẽ mọc ra vảy, giới khi nó duy nhất nhược điểm liền sẽ biến mất. Cũng may mặt khác ba người đều không phải ngu ngốc, thực mau liền đối bạch hình vũ nói làm ra đáp lại. Vân Nghị cùng mộ dung tiêu vây khốn hoàng tộc giao nhân kia lung tung bay múa hai tay, lê chiêu áp chế nó thật lớn đuôi cá. Như vậy hoàng tộc giao nhân kia mềm mại bụng liền bại lộ ở bạch hình vũ trước mặt. Bạch hình vũ rút kiếm hung hăng hướng tới giao nhân bụng đâm tới. Theo kiếm đâm vào thân thể, giao nhân đồng tử phóng đại, trên mặt lộ ra không cam lòng thâm tình. Rõ ràng. Rõ ràng nó lập tức liền phải thành công, chỉ kém một bước, nó liền có thể trở thành nhân ngư, trở thành hiệu lệnh hải dương vương giả, rốt cuộc. Rốt cuộc là địa phương nào trừ bỏ sai lầm. Một viên kim sắc hạt châu từ giao nhân trong cơ thể bay ra. Hạt châu bên trong mơ hồ còn có thể nhìn đến kia chỉ hoàng tộc giao nhân thân ảnh, kia đúng là này chỉ giao nhân nội đan. Tuy rằng nó mất đi thanh âm, nhưng là nó tin tưởng chỉ cần tìm được giải dược nó là có thể một lần nữa được đến hải thần yêu thích, chỉ cần nó còn sống, một ngày nào đó nhất định sẽ thành công lộ sắc thành nhân ngư. Chỉ là nó là như thế này tưởng, Bạch Hinh vũ lại là không có cho nó cơ hội này. Thấu chương xong. Chương 152 nguyên lai like chúng ta đã sớm gặp qua. Trước 152 nguyên lai like chúng ta đã sớm gặp qua, Bạch Hinh Vũ bắt lấy muốn chạy trốn kim sắc giao nhân nội đan. Nội đan ở tay nàng trung run rảy không ngừng, tựa hồ là ở giống giận, chính là nữ nhân này, chính là nàng hại chính mình mất đi thanh âm, lọt vào hải thần ghét bỏ, một ngày nào đó nó muốn giết nữ nhân này. Bạch Hinh Vũ nhìn chăm chú vào trong tay kim sắc nhân ngư nội đan, ở tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, nàng đôi mắt biến thành thâm tử sắc. Đã chỉ còn lại có linh hồn hoàng tộc giao nhân ở nhìn đến kia thâm tử sắc đôi mắt thời điểm, linh hồn ở bên trong đan bên trong không ngừng run rẩy Trên thế giới này, chỉ có một loại sinh vật đôi mắt là thâm tử sắc, đó chính là kiểu vi thiên hồ, thâm tử sắc đôi mắt đại biểu bọn họ trí cao vô thượng địa vị. Không nghĩ tới bị chính mình coi làm tế phẩm những người này bên trong cư nhiên còn cất giấu một con kiểu vi thiên hồ. Nó nhất định phải đem tin tức này truyền khắp thiên nguyên đại lục, đến lúc đó không cần chính mình ra tay. Cái này đáng chết nữ nhân liền sẽ bị bầm thây vạn đoạn, vinh thế không được siêu sinh, lại hoặc là trở thành nào đó cường giả sùng vật. Cứ như vậy nghĩ, hoàng tộc giao nhân không khỏi điên cuồng bật cười. Chỉ là nó không có nhận thấy được, linh hồn của chính mình đang ở dần dần trở nên suy yếu, sau đó từng điểm từng điểm biến mất. Ở nó nhìn chăm chú bạch hinh vũ đôi mắt thời điểm, nó kết cục cũng đã chú định. Hoàng tộc giao nhân linh hồn hoàn toàn từ thế giới này biến mất, chỉ còn lại có bạch hinh vũ trong tay kim sắc hạt châu. Giao nhân là không có nội đan, hoàng tộc giao nhân ngoại trừ, huống chi vẫn là một con sắp lột sắc thành nhân ngư hoàng tộc giao nhân. Nay nội đan tác dụng chính là so giao nhân nước mắt còn phải cường đại mấy lần. Đến nỗi hoàng tộc giao nhân thi thể, còn lại là bị bọn họ bốn người cấp chia cắt, bạch hình vũ muốn giao nhân đuôi cá. Rốt cuộc lâm hành trước sư tôn đã từng cố ý công đạo quá muốn cho nàng mang chút giao nhân đuôi cá trở về dùng để chế tác pháp y lìa. Đối với mặt khác mấy người tới nói, giao nhân đuôi cá có thể nói là nhất vô dụng đồ vật. Bọn họ thấy bạch hình vũ cầm dao nhân nuôi cá, cho rằng nàng là quá mức khiếm tốn, các ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên ở bọn họ kiên trì hạ, lại gần một nửa dao nhân vẫy cho nàng. So với nàng ở hảo cảnh trung bắt được vậy này vừa mới từ dao nhân trên người gỡ xuống tới vẩy màu sắc muốn càng thêm co ánh sáng, nhan sắc cũng càng thêm tươi sáng. Hai mảnh vẩy cho nhau va chạm, thế nhưng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Theo hoàng tộc dao nhân tử vong, những cái đó còn sống bình thường dao nhân mất đi thủ lĩnh, tức khắc luống cuống tay chân Vì tránh cho nhân loại tu sĩ trả thù, chúng nó sôi nổi trốn vào biển sâu bên trong. Mà đã không có giao nhân tiếng ca khống chế, những cái đó mất đi lý trí linh thú cũng dần dần khôi phục lý trí, đình chỉ đối nhân loại tùy ý bắt giết, lui về biển sâu. Đã không có giao nhân khống chế, ngay cả nước biển cũng chậm rãi rời khỏi thành trì, khôi phục nguyên bản trục hành. May mắn còn tồn tại xuống dưới người đều sôi nổi chạy ra hoan hô, cũng có một ít người điên cuồng chụp phủi ven đường linh thú thi thể. Những người này đều không ngoại lệ đều là có thân nhân bị chết ở này đó hải thú trong miệng. Bạch Hinh Vũ thấy như vậy một màn không khỏi cảm thấy châm trọng, chính mình không có bản lĩnh đi tìm những cái đó còn sống, hay là giết chết bọn họ thân nhân kia một đầu linh thú báo thù, lại đem phẫn nộ phát tiết ở này đó đã chết đi linh thú trên người. Đặc biệt là những người này chung không thiếu thanh niên trắng hán, nếu nói lao nhân, nữ nhân cùng hài tử còn chưa tính, rốt cuộc các nàng thật là tay trói gà không chặt, Chính là một cái trẻ trung khỏe mạnh thanh niên tráng hán lại liền phụ mẫu của chính mình thê tử hài tử đều bảo hộ không tốt, kia thật là có chút vô năng. Lúc này những cái đó bị nhốt ở trong bí cảnh người cũng bởi vì hoàng tộc giao nhân tử vong mà đi ra bí cảnh, những người khác còn hảo chỉ là bị một ít thương, chỉ có lạc phỉ phỉ ra tới thời điểm có chút điên điên khủng khủng, trong miệng không ngừng nhắc mãi đều là của ta, đều là của ta, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạn, mãi cho đến nhìn thấy một vân dương lúc sau. Lạc phỉ phỉ mới xem như khôi phục một ít thần chí. Chỉ là lúc này một vân dương sắc mặt cũng có chút không thích hợp. Hắn đến là không có chịu cái gì thương, chỉ là thâm tình có chút hoảng hốt mà thôi. Bởi vì ở hảo cảnh bên trong hắn rốt cuộc lại lần nữa gặp được nữ hài kia, chẳng qua cùng dị vãng bất đồng chính là lần này nữ hài cư nhiên chuyển qua thân. Chẳng qua nàng cũng không phải phía trước cho hắn quen thuộc cảm lạc phỉ phỉ, mà là... Một vân dương nhìn vẫn luôn ở góc chung trầm mặc không nói một thanh. Không sai. đương nữ hải nhi xoay người lại lúc sau mục vân dương nhìn đến đúng là mộc thanh bộ dáng mục vân dương lúc này mới nhớ tới chính mình kỳ thật rất sớm phía trước liền gặp qua mộc thanh khi đó mộc thanh còn không có bái nhập huyền thiên tông thoạt nhìn cũng chỉ có bốn năm tuổi bộ dáng béo đô đô mềm mụt một đoàn giống như là một cái phúc qua hoa, hoa lúc ấy phụ thân hắn đối hắn phi thường nghiêm khắc bọn họ chi gian ở chung căn bản là không giống như là phụ tử ngược lại càng như là trên dưới thuộc quan hệ cũng chính là kia một lần Hắn nhìn đến tiểu mục thanh ở bùi hoa trung phát con bướm, chẳng phải biết ở tiểu mục vân dương trong mắt, nàng chính là bùi hoa trung đẹp nhất một con con bướm. Tiểu mục thanh xuất hiện liền giống như một mặt ánh mặt trời, đột nhiên xuất hiện ở một vân dương sinh mệnh bên trong, làm hắn không khỏi tâm sinh hướng tới. Cũng chính là từ nào về sau, nàng mỗi lần ngủ đều sẽ mơ thấy nữ hài nhi kia thân ảnh, ngay từ đầu hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại mới biết được, kia nguyên lai là sau khi lớn lên mục thanh. Mục vân dương nhớ tới phía trước nghe nói về Mục gia sự tình, trong lòng không khỏi nổi lên một trận đau lòng. Nguyên lai, ở chính mình không biết địa phương, nàng cư nhiên bị nhiều như vậy khổ, nguyên lai chính mình thiếu chút nữa liền phải mất đi nàng, bất quá còn hảo, hiện tại hết thể đều không mượn. Một vân dương nhìn ý đồ tới gần chính mình lạc phỉ phỉ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia chán ghét, bất quá bị hắn che giấu thực hảo, mấy năm nay sinh hoạt sớm đã làm hắn trở nên hỉ nộ không hiện ra sắc. bọn họ này đó hành động bạch hình vũ cũng không có chú ý tới lúc này nàng lực chú ý đều bị đột nhiên xuất hiện vài người cấp hấp dẫn ở người tới đúng là hiên viên bách chính mình hắn mấy cái thế tử một hồng một lam cùng với một tử không sai chính là thế tử lúc trước một hồng là tính toán chính mình gả cho hiên viên bách làm chính thê, còn lại mấy cái muội muội đều chỉ có thể làm tiếp chính là trải qua một thanh như vậy một nháo trực tiếp đem nàng kế hoạch cấp quái dày đến cuối cùng không những một thanh cùng nàng mẫu thân thoát ly một ra không chế liên quan mục tranh mục hoàng mục lục ba cái mội mội cũng mang theo mâu thân rời đi mục gia cuối cùng chính mình bên người chỉ còn lại có hai cái nhỏ nhất mội mội mà mục gia thanh danh cũng bị mục thanh như vậy một nháo cấp hoàn toàn làm xú ngay cả hiên viên bách thái độ cũng là đại không bằng trước mục hồng vì hiên viên bách kia cái gọi là hư vô phiêu miệu ái hứa hẹn chính mình dư lại hai cái mội mội nhất định sẽ gả cho hắn lúc sau hiên viên bách sắc mặt mới tính tốt một chút nguyên bản mục lam cùng mục tử cũng là không muốn gả cho hiên viên bách Ở trong lòng, các nàng cũng là không muốn kém một bậc, cho dù là người này là các nàng yêu nhất đại tỷ. Cuối cùng một hồng không thể không lại lần nữa làm ra nhượng bộ, hứa hẹn các nàng gả cho hiên viên bách tuyệt đối là chính thê, ở bất luận cái gì địa phương đều cùng nàng giống nhau như lúc. Thấu chương xong. Chương 153 hấu người nhiệm vụ chủ tuyến. Chương 153 hấu người nhiệm vụ chủ tuyến. Đến tận đây mới xuất hiện huyền thủy đế quốc tam hoàng tử điện hạ có được ba vị chính thê cảnh tượng. Mà hiên viên bách phía dưới bọn đệ đệ càng là học theo, chính thê lập tức ở huyền thủy đế quốc trở nên không đáng giá tiền. Dù sao chính mình chỉ cần có xung ái, tùy tiện giải cái kiểu là có thể đủ trở thành chính thê. Mà huyền thủy đế quốc những cái đó thế giới các tiểu thư tình nguyện xa gả Hán Quốc cũng không muốn gả cho huyền thủy đế quốc nam nhân. Các nàng có thể cho phép chính mình nam nhân nạp tiếp, lại tuyệt không cho phép này đó thiếp thất cùng các nàng có được tương đồng địa vị, đây là một loại vũ đủ. Mà Mộc Hồng tuy rằng là hiên viên bách chính phi xác thật đem huyền thủy đế quốc không sở hữu danh môn quý nữ cấp đắc tội. Hiện tại nàng trừ bỏ có được một bộ hảo thiên phú liền cái gì cũng đã không có, mà nàng này thân thiên phú cũng bởi vì nàng hoang phế mà tạp ở trúc cơ trung kỳ chậm chạp vô pháp đột phá. Hiện tại ở sở hữu tỷ muội bên trong, Mộc Hồng tu vi không thể nghi ngờ là thấp nhất, thậm chí là liền tư chất không bằng nàng hiên viên bách cũng dần dần vượt qua nàng. Cũng bởi vì như thế. Nguyên bản liền đối mộc hồng không có vài phần thiệt tình hiên viên bách càng là bắt đầu vắng vẻ mộc hồng, ngược lại là đối mộc lam cùng mộc tử sùng ái có thêm. Mà mộc hồng ở nàng mẫu thân dạy dỗ hạ vốn chính là một cái thập phân ích kỷ người, nàng trước nay đều sẽ không lại chính mình trên người tìm vấn đề, bởi vì ở nàng xem ra, chính mình là không có sai. Hiên viên bách sở dĩ đối chính mình không có phía trước hảo nhất định là mộc lam cùng mộc tử dở trò quỷ. Mà nàng lần này đi vào nơi này chủ yếu là nghe nói Huyền Thiên Tông lần này nhiệm vụ Mộc Thanh cái kia tiện nhân cũng tham gia. Hơn nữa Mộc Thanh hiện tại cư nhiên đã đột phá kim đăng kỳ, mà chính mình hiện tại còn ở Trúc cơ trung kỳ dừng chân tại chỗ. Cái này làm cho vẫn luôn cảm giác cao cao tại thượng Mộc Hồng thập phần không phục. Nàng rắc Mộc Thanh nhất định là được cái gì cơ duyên tu vi mới tăng trưởng nhanh như vậy. Có như vậy tốt cơ duyên cư nhiên cũng không biết lấy ra tới cùng nàng chia sẻ, quả nhiên, mẫu thân nói không sai. Mộc Thanh cùng nàng gái kia nương giống nhau hết kỷ. Tuy rằng là như thế này nghĩ, nhưng là Mộc Hồng trên mặt biểu tình vẫn là duy trì phi thường tốt. Bạch Hinh vũ đám người hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là chuẩn bị trở lại tông môn, mà Mộc Hồng ở tất cả mọi người không có chú ý nàng thời điểm ngăn đón Mộc Thanh đường đi. Ở biết được chính mình cũng không phải Mộc ra huyết mạch thời điểm, Mộc Thanh cũng đã cùng Mộc ra nhất đao lưỡng đoạn. Mộc Thanh nhìn chính mình trước mặt Mộc Hồng, nàng đối với Mộc Hồng cảm tình không thể nghi ngờ là nhất phức tạp. mặt khác mấy cái tỷ muội đều là người bị hại nàng cũng không oán hận các nàng nhưng là đại tỷ mộc hồng ở là người bị hại đồng thời vẫn là làm hại giả nàng tư tưởng đã sớm đã bị nàng mẫu thân cấp mang trận. tuy rằng đại tỷ mộc hồng từ nhỏ chiếu cố chính mình lớn lên nhưng là như vậy chiếu cố nói là chiếu cố không bằng nói là không chế bên kia bạch hình vũ đám người cùng mặt khác tam đại tông môn đệ tử đường ai nấy đi lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngay từ đầu giao nhân sướng kia bài hát đâu Mộ dung tiêu nhìn rời đi tam đại tông môn đệ tử bóng dáng đột nhiên nói đến. Mộ dung sư huynh ngươi vì cái gì muốn nói như vậy a? Phía trước giao nhân tiếng ca một vang lên trực tiếp khiến cho bọn họ tổn thất gần hai phần ba người, hiện tại mộ dung tiêu cư nhiên nói muốn cảm tạ giao nhân. Những cái đó giao nhân thông minh phản bị thông minh lầm, tự cho là trước đem chúng ta bên trong một bộ phận tiêu diệt, chúng ta liền sẽ đại loạn đầu trận tuyến, lại ở không nghĩ tới trong lúc vô tình giúp nàng một cái đại ân. Sư Minh ý tứ là những cái đó trúc cơ kỳ đệ tử là trói buộc. Bởi vì huyền thiên tông cũng không có phái trúc cơ kỳ đệ tử tham gia lần này nhiệm vụ, hơn nữa hai người đang nói chuyện thời điểm thiết trí cách đâm kết giới, cho nên hai người nói chuyện nội dung cũng hoàn toàn không lo lắng bị những người khác nghe được. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy nếu thật đánh lên tới những cái đó đệ tử ở giao nhân công kích hạ có thể tồn tại bao lâu, liền tính là may mắn tồn tại, lại có thể ở bí cảnh bên trong sống sót. Phải biết rằng ở cuối cùng hoàng tộc giao nhân thiết trí cái kêu bí cảnh bên trong cho dù là kim đan kỳ đệ tử cũng bởi vậy bỏ mạng không ít. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ đột nhiên cảm thấy mộ dung tiêu nói chính là đối, những cái đó trúc cơ kỳ đệ tử xác thật là có chút trói buộc. Nếu những cái đó trúc cơ kỳ đệ tử không có bởi vì tiếng ca mất đi lý trí sau đó bị mang đi nói, bọn họ những người này ở đối phó giao nhân đồng thời khẳng định còn muốn phân thần chiếu cố bọn họ. Như vậy xuất hiện thương vong ngược lại là lớn hơn nữa. Chi bằng làm cho bọn họ vẫn luôn hôn mê này, chờ bọn họ hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ cũng đem sống cấp làm xong rồi, thật tốt. Trở lại huyền thiên tông, bạch Hinh vũ phát hiện mọi người tựa hồ là đều ở nghị luận cái gì. Cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai like là chính mình thu tiểu đồ đệ tàng tử nôn mấy ngày hôm trước tẩy tủy thành công, chẳng những đem nguyên bản chín thành tám hỏa linh căn biến thành độ tinh khiết vì 10 hỏa hệ thiên linh căn, càng là ở tẩy tủy đồng thời thức tỉnh rồi hỏa linh thể. Phải biết rằng có thể thức tỉnh linh thể tu luyện giả kia nhưng đều là vạn nhất chọn một. Phạm là tu sĩ thức tỉnh linh thể, như vậy liền ý nghĩa hắn chỉ cần không phải nửa đường ngã xuống, nhất định sẽ lấy được kinh người kinh ngạc cảm thán thành tích, đứng ở lệnh người nhìn lên độ cao. Không nghĩ tới chính mình thu tiểu đồ đệ cư nhiên còn có như vậy tạo hóa. Mà linh thanh phong bế quan trong nhà. Đinh nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ linh căn độ tinh khiết thành công đạt tới 10 thành, trở thành thiên hỏa linh can, khen thưởng 300 tích phân. Thành công thức tỉnh hòa linh thể, khen thưởng 500 tích phân. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ, trở thành huyền thiên tông nổi danh thiên tài, không cho linh thanh phong mất mặt, khen thưởng 800 tích phân. Thương thương, ta như vậy quá cao điệu không hảo đi, rốt cuộc ngươi là đạo thánh hệ thống không phải sao. Kỳ thật tăng tử nôn trong lòng lời nói là, đương ăn trộm như vậy cao điệu ta có thể hay không bị đánh chết ta, ô ô ô, sư tôn cứu mạng, có hệ thống muốn hại ta. Chính là bởi vì ta là đạo thánh hệ thống mới có thể tuyên bố như vậy nhiệm vụ nói như thế nào? thân là một người thanh danh lan xa đạo thánh, sao lại có thể cả đời sinh hoạt ở hắc cám góc trung đâu? điều chỉnh tốt hai cái thân phận chi gian quan hệ là ngươi làm bổn hệ thống ký chủ bước đầu tiên. tăng tử nôn nhìn thương thương vẻ mặt kiêu ngạo tiểu bộ dáng, tính chính mình chịu hệ thống, vì cũng muốn sùng xong. đinh, hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng, đi ra huyền thiên tông tiến hành rèn luyện, đi cực tây nơi được đến ác long bảo tàng. mặt sau kia một câu mới là trọng điểm đi. Ký chủ thình không cần để ý những cái đó chi tiết nhỏ. Ngươi cùng ta nói đây là chi tiết nhỏ. Cái kia là cự long. trong truyền thuyết thần thú, cho dù là đã chết, kia cũng không phải chính mình một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ có thể ứng phó được. Lúc này tăng tử ngôn đều mau điên rồi, chính mình như thế nào liền quán thượng cái như vậy không đáng tin cậy hệ thống đâu, tạo nghiệp à. Hamster nhỏ cũng ý thức được chính mình nhiệm vụ này đối hiện tại ký chủ tới nói tựa hồ là quá mức khó khăn, vì thế mở miệng nói đến. Ký chủ không cần lo lắng, nhiệm vụ chủ tuyến là không có thời gian hạn chế, hơn nữa chủ tuyến không hoàn thành có thể trước làm pho tuyến, tích phân khen thưởng cũng là phi thường phong phú Nga. Hamster nhỏ trong thanh âm tràn ngập rụ hoặc hương vị. Biết rõ tưởng Hamster tự cấp hắn đảo hố tàng tử ngôn như cũng là nghĩa vô phản cố nhảy vào trong hầm, tích không tích phân không quan trọng, chủ yếu vẫn là tưởng sùng Hamster nhỏ. Chỉ có một chương lạc, chương hai sẽ đã khuya mới tuyên bố, tiểu khả ái nhóm liền không cần chờ, thức đêm sẽ biến xấu Nga. Thấu chương xong, Chương 154 ngưng tụ khí vận. Chương 154 ngưng tụ khí vận. Tăng tử ngôn nhìn thoáng qua nhiệm vụ chi nhánh. Chi nhánh chỉ có một, đó chính là hoàn thành bái sư đại điển. nhiệm vụ thành công 100 tích phân, thất bại điểm đánh liệu pháp một lần. Xem ra chỉ có thể chờ sư tôn đã trở lại. Rốt cuộc không có bạch Huynh vũ, tăng tử ngôn một người cũng không hoàn thành bái sư đại điển. Chẳng qua người chính là như vậy nhịn không được nhắc mãi. Tăng tử ngôn bên này mới vừa nhắc mãi muốn bạch hinh vũ. Bên kia Bạch Hình Vũ liền đã trở lại. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có đi thấy Tằng tử ngôn mà là đi tới chủ điện, đem thu thập tới giao nhân đuôi cá kia cho quân giật mặc. Theo sau hai người lại thương lượng một chút về bái sư đại điển sự tình. Nguyên bản Bạch Hình Vũ cùng quân giật mặc đều là sợ phiền toái người, cảm thấy bái sư đại điển chỉ là vô cùng đơn giản tổ chức một chút là được. Ai biết Tằng tử ngôn này tin tức cư nhiên như thế tranh đua, hiện tại trận này phổ phổ thông thông bái sư lễ về tình về lý đều là muốn đại làm mới được Bạch Hinh Vũ trở lại chính mình chỗ ở, đem ở hào cảnh trung được đến giao nhân vậy cùng với ở giết chết hoàng tộc giao nhân lúc sau phân đến vậy đều đem ra. Bạch Hinh Vũ tính toán đem này đó vảy dung hợp ở bên nhau, luyện chế ra 72 đem phi nhận, coi như đưa cho tàng tử ngôn bái sư lễ vật. Đem vảy giao cho phiêu miểu, sau đó ở phối hợp thượng chính mình thiên hỏa, chỉ cần hai ngày thời gian là có thể đủ đem hơn 1.000 cái giao nhân vậy dung hợp luyện chế thành 72 đem bất quá bàn tay đại phi đao. Không cần xem này đó phi đao tuy rằng phi thường tiểu, nhưng là nó uy lực thật là không thể khinh thường. Tăng tử ngôn đi ra bế quan thất, lúc này hắn đã có luyện khí 2 tầng tu vi. Tuy rằng nói hắn đã 18 tuổi, bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi, nhưng là không chịu nổi hắn thiên phú cao A, không đến một tháng công phu, liền đạt tới luyện khí 2 tầng. Xem ra muốn đuổi theo cùng hắn cùng lúc đệ tử cũng chỉ bất quá là thời gian quan hệ. Bởi vì tăng tử ngôn hơn người biểu hiện, Linh Thanh Phong ở huyền thiên tông uy vọng càng là trở lên một tầng lâu. Mà chúng trưởng lão phía trước còn đối Linh Thanh Phong chỉ có quân giật mặc thầy cho ba người rất có phê bình kín đáo. Đối với quân giật mặc chỉ thu một cái đệ tử cũng là phi thường bất mãn, chẳng qua ngại với quân giật mặc thân phận cùng thực lực không hảo nói ra ngoài miệng. Hơn nữa Bạch Hình Vũ chính mình cũng xác thật tranh đua, lại hai mươi mấy tuổi tuổi tác cư nhiên cũng đã có được nguyên anh kỳ thực lực. So với trưởng môn đệ tử Vân Nghị, mộ dung tiêu hai người cũng là một chút cũng không kém. Hiện tại Bạch Hình Vũ cũng thu đệ tử. Nguyên bản cho rằng chẳng qua là một cái thiên phú hơi chút hảo một chút, hơn nữa bỏ lỡ tốt nhất tu luyện thời gian, cho nên huyền thiên tông cao tầng đối với đột nhiên bị thu đồ tẳng tử luôn cũng không có phi thường để bụng, thậm chí là còn mang theo vài phần xem náo nhiệt trong lòng. Chính là chính là như vậy một cái bọn họ không bỏ trong lòng một người, lại ở mấy ngày trước thức tỉnh rồi linh thể. Linh thể A, kia chính là vạn trung vô nhất thiên phú. Hiện tại chúng trưởng lão kia trong lòng đối với Linh Thanh Phong tìm xem bất mãn cũng đã biến mất. dư lại toàn bộ đều là hâm mộ bên kia thằng tử nôn đi ở huyền thiên tông đường nhỏ thượng bị sư tôn đưa tới nơi này lúc sau hắn còn không có hảo hảo dạo quá nơi này đâu huyền thiên tông so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại còn muốn to lớn nhiều trong bất chi bất giác thằng tử nôn đi tới phường thị tức khắc đã bị nơi này rực rỡ muôn màu thương phẩm cấp xem ngây người lại đi vào huyền thiên tông phía trước hắn là tại ngoại môn phường thị hôn nhật tử thường xuyên nghe được một ít tiểu thương nói lên huyền thiên tông nội môn phường thị trong giọng nói tràn ngập hướng tới ngay từ đầu tặng tử ngôn còn cảm thấy không có gì lại như thế nào hảo bất đồng dạng đều là phường thị sao phường thị chính là mua đồ vật địa phương có thể như thế nào cái hảo pháp chính là chân chính nhìn đến nội môn phường thị thời điểm tặng tử ngôn mới biết được những cái đó tiểu tiểu thương nói đều là thật sự ngoại môn phường thị cùng nội môn phường thị chi gian căn bản là không thể so sánh hơn nữa chị an cũng muốn so ngoại môn phường thị hảo vô số lần tăng tử ngôn một lần đi một bên nhìn ven đường đồ vật các loại linh dược linh thu trứng đang dược cùng với một ít vũ khí. Đột nhiên, một cái lôi thời đồ vật xuất hiện ở tàng tử ngôn trước mặt. Đó là một chiếc, xe điện. thường thường, vì cái gì thế giới này sẽ có xe điện. Tàng tử ngôn nhìn trước mắt đồ vật, không dám tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình. Kỳ thật xuyên qua đến nơi đây người cũng không ngăn người một cái, nay hẳn là một cái khác người xuyên Việt. Hamster nhỏ thanh em nghe tới có chút dầu dĩ. Nàng cũng có hệ thống. Tàng tử ngôn nhìn cách đó không xa nữ hải kia nói đến. Nữ hài nhi vẻ mặt tự tin hướng đi ngang qua đệ tử giới thiệu này chính mình thương phẩm. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nàng lúc này trên người xuyên ý ghi phục cũng đồng dạng có chứa hiện đại nguyên tố. Ân, bất quá nàng hệ thống hẳn là cấp bậc không cao. Hamster nhỏ trong thanh âm mang theo khinh thường hương vị. Ngươi như thế nào biết nàng hệ thống cấp bậc không cao? Đối với hamster nhỏ như vậy khẳng định trả lời tàng tử ngôn có chút nghi hoặc hỏi đến. Chúng ta làm thiên đạo hệ thống cũng là sẽ lựa chọn ký chủ, ký chủ thiên phú càng cao. Lựa chọn hắn hệ thống cấp bậc cũng liền sẽ càng cao. Ngươi là nói nữ hải nhi kia thiên phú không cao, đâu chỉ là không cao, quả thực là kém tới cực điểm. Hamster nhỏ trong thanh âm mang theo khinh thường. Kia nàng là ngũ linh căn, ở tăng tử nôn xem ra ngũ linh căn chính là kém cỏi nhất linh căn. So cái này còn muốn kém, nàng là tam linh căn nhưng là trong đó nước lửa linh căn chiếm tỷ lệ khá lớn, này hai loại linh căn rồi lại là tương khắc, tu luyện lên còn không bằng ngũ linh căn mau đâu. Lấy nàng như vậy tư chất, cao cấp hệ thống căn bản là sẽ không lựa chọn nàng. Ta còn tưởng rằng các ngươi tuyển người là xem khí vận đâu. Các ngươi thân là dị giới người, mới đến từ đâu ra khí vận. Hamster nhỏ không khỏi mắt trợn trắng. Hamster nhỏ nhìn tàng tử ngôn đi hướng cái kia quay hàng, lập tức nôn nóng nói đến, ngươi muốn làm sao, ngươi không phải là tưởng cùng nàng tương nhận đi. Sao có thể, ta chỉ là muốn nhìn một chút trừ bỏ xe điện nơi nào còn có cái gì. Nghe được tàng tử ngôn nói như vậy, Hamster nhỏ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nói đến, vài thứ kia đối với người tu tiên tác dụng không lớn, nếu bắt được thế tục trùng bán nói có lẽ có thể bán một cái giá tốt. Nghe được lời này Tằng tử luôn không khỏi gật gật đầu. Kỳ thật nếu đặt ở hai tháng trước hắn gặp được cái này nữ hài nhi, nhất định sẽ phi thường hưng phấn cùng nàng tương nhận, nhưng là hiện tại sẽ không. Hai tháng thời gian hắn xem biến thế giới này nhân tình ấm lạnh. Nếu không phải sư tôn đem hắn mang về huyền thiên tông, Có lẽ lúc này hắn còn tại ngoại môn phường thị gian khổ dây rua, căn bản là trở thành không được hiện tại vạn chúng chú mục tu luyện thiên tài. Hắn minh bạch, chỉ có chân chính đem chính mình dung nhập đến thế giới này, hắn mới có thể càng tốt sinh hoạt đi xuống, cho nên, người xuyên Việt thân phận chính là hắn cái thứ nhất muốn vứt bỏ, có lẽ hắn như cũ thiệt lương, lại sẽ không ngủ quáng thiệt lương. Hamster nhỏ đột nhiên cảm giác được một cổ đột nhiên nhanh trí lực lượng, nó quay đầu nhìn về phía tầng tử ngôn. Lại phát hiện hắn nguyên bản chuỗi lùi đỉnh đầu cư nhiên bắt đầu ngưng tụ khí vận. Nay đại biểu cho ký chủ chân chính dung nhập đến thế giới này. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cư nhiên làm ký chủ sinh ra như vậy biến hóa, rõ ràng nó phía trước nỗ lực lâu như vậy, cũng không có làm ký chủ chân chính dung nhập thế giới này. Thấu chương xong Chương 155 dược linh thể. Chương 155 dược linh thể. Bán xe điện chủ nhân đúng là lâm nhàn. Tuy rằng nàng hiện tại xem như trưởng môn ngọc hoa chân tôn đệ tử. Nhưng là trên thực tế nàng đãi nộ cùng bình thường nội môn đệ tử là không sai biệt lắm, huyền thiên tông cũng không có bởi vì thân phận của nàng do đó cho nàng bất luận cái gì ưu đãi. Mà nàng bản thân mang đến kia bộ di động cũng, cũng chỉ có thể mua sắm mà thôi. Nàng tu luyện tài nguyên không đủ, làm sư tôn ngọc hoa chân tôn cũng không phản ứng nàng, không có biện pháp, nàng chỉ có thể dựa bán ra di động bên trong thương phẩm tới đổi lấy chính mình yêu cầu tài nguyên. Hơn nữa nàng là Tam Linh Căn, theo lý mà nói cái này thiên phú cũng là có thể. nhưng là hư liền phá hủy ở nàng tam linh căn trung tồn tại hỏa linh căn cùng thủy linh căn này hai loại tương khắc linh căn hơn nữa này hai loại linh căn chiếm tỷ lệ còn phi thường đại hai loại linh căn độ tinh khiết đều ở sáu bảy chục tả hưu mà dư lại thổ linh căn độ tinh khiết lại chỉ có một thành cũng thật là bởi vì như thế lâm nhàn tu luyện khó khăn cơ hồ là người khác mấy lần sở tiêu hao tài nguyên cũng là người thường mấy lần có thể nói nếu không có đại năng nguyện ý trợ giúp lâm nhàn nói nàng cả đời này đều là chúc cơ vô vọng Rốt cuộc nước lửa tương khắc, muốn chúc cơ cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Còn như vậy đã kích hạ, Lâm Nhàn đối với đột nhiên thanh danh thức khởi thức tỉnh hỏa linh thể tàng tử nôn trong lòng tràn ngập ghen ghét. Đặc biệt là tàng tử nôn sư phó vẫn là Bạch Linh Vũ, cái kia cự tuyệt thu chính mình vì đồ đệ người. Có đôi khi Lâm Nhàn trong đầu khi trường sẽ nhớ tới một nữ nhân thanh âm, nghe được nàng cùng chính mình nói, người yêu cầu cũng không phải nắn căn hoa mà là tẩy linh thảo. Không sai, nàng xác thật là yêu cầu tẩy linh thảo. nếu có thể đem thủy linh căn hoặc là hỏa linh căn tùy ý một loại tẩy rớt như vậy nàng mỗi lần tu luyện liền không cần thừa nhận linh khí bài xích lẫn nhau thống khổ tăng tử nôn đi vào lâm nhàn quầy hàng trước mặt hắn cũng không biết chính mình trước mặt người này phía trước thiếu chút nữa liền trở thành chính mình chính mình sư muội lúc này hắn đang ở cùng chính mình trên vai hamster nhỏ thương lượng thương thương ngươi nói ta mua một chiếc xe điện kỵ có thể hay không thực phong cách tăng tử nôn phía trước là đệ tử nghèo một quả đừng nói xe điện chính là liền xe đạp hắn đều mua không nổi hơn nữa lâm nhàn nơi này xe điện chất lượng rõ ràng muốn so kiếp trước hảo rất nhiều quan trọng nhất là không cần nạp điện khối vông linh thạch liền có thể dùng thật lâu ký chủ ngươi cảm thấy là ngự kiếm phi hành soái vẫn là ngươi kỵ chạy bằng điện ra soái hamster nhỏ một câu liền tưới diệt tằng tử ngôn nhiệt tình bất quá nếu xe điện dùng không đến không phải còn có mặt khác đồ vật sao lâm nhàn cũng không nhận thức tằng tử ngôn cho nên đối với tằng tử ngôn hành vi cũng không có ngăn cản Trong khoảng thời gian này tới nay, ở nàng quay hàng trước mặt nghỉ chân tu sĩ không ít, nhưng là chân chính kia linh thạch mua đích sắc không có mấy cái. Không phải ghét bỏ nàng bán đồ vật không thực dụng, chính là ghét bỏ quá quý. Khoảng thời gian trước di động của nàng hệ thống thăng cấp, chẳng những mỗi ngày có thể đổi số lần từ 10 lần ra tăng tới rồi 20 thứ, hơn nữa nguyên bản giá cũng từ linh thạch biến thành tích phân. Lần này thăng cấp đối với Lâm Nhàn tới nói không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết, rốt cuộc di động bên trong thương phẩm động bất động liền hơn linh thạch. Hơn nữa vẫn là trung phẩm linh thạch, nàng nhưng không có như vậy nhiều linh thạch tới mua sắm di động bên trong thương phẩm. Mà đổi thành tích phân liền tốt hơn nhiều rồi, nguyên bản hơn 1.000 linh thạch thương phẩm ở đổi thành tích phân lúc sau cũng chỉ có mấy trăm tích phân, chỉ cần nàng không ngừng làm nhiệm vụ liền có thể không ngừng đổi lấy di động bên trong thương phẩm, sau đó lại đem này đó thương phẩm đổi thành tu luyện tài nguyên, liền tính không cần huyền thiên tông nàng cũng có thể quá thực hảo. Chẳng qua, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. lâm nhàn không nghĩ tới nàng muốn thu hoạch tích phân nhiệm vụ cư nhiên cùng huyền thiên tông nhiệm vụ đường móc nối mà nàng cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ tích góp tích phân đổi mấy thứ này cư nhiên hoàn toàn không có trong tưởng tượng được hoan nghênh lão bản cái này bán nhiều ít linh thạch Tăng tử ngôn chỉ vào một cái thật lớn buồn tắm nói đến tuy rằng tu luyện giả đều sẽ sử dụng hút bụi thuật nhưng là ngẫu nhiên tắm một cái cũng là không tồi hưởng thụ nga cái kia a cấp 500 linh thạch là được nghe thấy cái này giá Tăng tử ngôn có chút do dự tuy rằng hắn cũng không thiếu này đó linh thạch nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng ngốc ca nay chẳng qua là một cái bình thường bốn tám cư nhiên bán được 500 linh thạch đối với quá quán nghèo khổ nhật tử tằng tử ngôn tới nói quá không có lời có chút chút linh thạch lưu trữ mua đan dược vũ khí nó không hương sao quá quý vẫn là thôi đi tằng tử ngôn xoay người liền rời đi vậy vậy ống tay áo không mang theo một đám mây lâm nhàn nhìn tằng tử ngôn rời đi bóng dáng quỷ nghèo vốn dĩ nàng còn cảm thấy tằng tử ngôn quần áo hoa lệ Tưởng cái có tiền, lại không có nghĩ đến liền cái buồn tắm cũng chưa không dậy nổi, nếu là, nếu là cái gì đâu. Vì cái gì nàng trong đầu luôn là hiện ra cái kia mơ hồ thân ảnh, nàng rốt cuộc là ai a? Thương thương, ngươi không phải nói nữ hài nhi kia thiên phú rất kém cõi sao, vì cái gì nàng còn sẽ ăn mặc nội môn đệ tử phục sức. Vừa mới tặng tử ngôn đến gần lúc sau mới phát hiện Lâm Nhàn Xuyên chính là nội môn đệ tử phục sức. Bởi vì hai người đều là màu trắng, chỉ là ở chi tiết phía trên có chút bất đồng. mà thân truyền đệ tử phục sức liền phải phức tạp nhiều, cơ hồ liền tương đương với một kiện trung phẩm pháp ý, ý Hẳn là bởi vì nó thể chất đi. Hamster nhỏ như suy tư gì nói đến. Chẳng lẽ nàng cũng là đặc thù thể chất? Tăng tử ngôn có chút kinh ngạc hỏi đến. Ở thức tỉnh hỏa linh thể lúc sau, tăng tử ngôn sẽ biết đặc thù thể chất có bao nhiêu khó được. Vạn trung vô nhất xác suất cư nhiên làm chính mình đụng phải. Nữ hài nhi kia xác thật là đặc thù thể chất, bất quá lại không phải cái gì tốt. Có ý tứ gì? Tang tử ngôn nghe được hamster nhỏ lời này, tựa hồ nữ hải nhi kia đặc thù thể chất cùng chính mình không giống nhau. Đặc thù thể chất cũng phân rất nhiều loại, giống ký chủ ngữ như vậy chính là thuộc về nguyên tố thể chất, thông thường chỉ có đơn linh căn thả độ tinh khiết đạt tới 10 thành nhân tài có thể thức tỉnh. Trừ cái này ra còn có vô cấu thân thể, kiểu chuyển lưu ly thể, thuần linh chi thể, sao trời thân thể, này đó đều là có thể trợ giúp chủ nhân nhanh chóng tu luyện thể chất. Mặt khác thuần âm chi thể cùng thuần dương chi thể tuy rằng cũng có hiệu quả như vậy. Nhưng là nếu thật sự thức tỉnh như vậy linh thể không có cường giả che trở liền rất có khả năng bị làm thành lô đỉnh. Ý của ngươi là nữ hài nhi kia khi thuần âm chi thể. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng thuần âm chi thể là dễ dàng như vậy thức tỉnh. Muốn thức tỉnh thuần âm chi thể đầu tiên nếu là nữ tính, tiếp theo cần thiết là băng linh căn mới có thể. Thì ra là thế. Tăng tử luôn vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu. Hệ thống thương thương, không cần làm bộ ngươi thực hiểu bộ dáng, thật sự thực xuẩn A. Từ hình. Tiên nàng rốt cuộc là cái gì thể chất? Dược linh thể. A, Dược nhân biết không? Hamster nhỏ vừa nói dược nhân, tăng tử ngôn liền minh bạch. Có được loại này thể chất người, vô luận là sử dụng đan dược vẫn là linh dược. Này dược hiệu đều chỉ có một nửa tả hữu hiệu quả. Hơn nữa đan dược linh dược cấp bậc càng cao hiệu quả liền sẽ càng kém. Thấu chương xong Chương 156 thu đồ đệ đại điển. Chương 156 thu đồ đệ đại điển. Tiên nàng chẳng phải là thực thảm. Bất quá ngươi vì cái gì sẽ nói nàng là dược nhân đâu? Ngươi cho rằng những cái đó biến mất dược hiệu đi nơi nào? Hamster nhỏ mắt trợn trắng tiếp tục nói, những cái đó dược hiệu đều bị thân thể của nàng cấp hấp thu, nàng thịt, nàng máu tươi, xương cốt thậm chí là tóc đều tràn ngập dược tính, kia đều là có thể làm thuốc. Nếu ăn nàng huyết nhục chẳng những có thể tăng cường tu vi, còn có thể giải trăm độc, vô luận cỡ nào trọng thương thế đều có thể nhanh chóng hồi phục. Nghe được hamster nhỏ nói như vậy, Tàng Tử nôn không khỏi đánh một cái dùng mình. Dạ dày một trận ác hàn, ăn thịt người gì đó hắn thật sự là có chút tiếp thu vô năng. Này có thể hay không quá tàn nhẫn, cư nhiên ăn người. Tăng tử nôn cảm thấy chính mình tam quan bị điên đảo. Ký chủ, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi không tiếp thu được. Nhưng là ở người khác trong mắt nữ hài nhi kia chính là một khối tưởng phun phun đại thịt mỡ. Hamster nhỏ tận lực uyển chuyển nói đến, hắn muốn tăng tử nôn mau trong thích ứng thế giới này cách sinh tồn. Ở cái này cường giả vi tôn trong thế giới, người thích hướng được thì sống sót, còn lại đều sẽ bị đào thải. Tựa như vừa mới nữ hài nhi kia, trừ phi nàng giải quyết tự thân thiên phú vấn đề, nghiêm túc tu luyện, làm chính mình biến cường, cường đại đến cho dù là những người khác biết nàng thể chất cũng không dám lấy nàng thế nào, lại hoặc là trở thành nào đó cường giả quyển dưỡng dược nhân. Dọc theo đường đi hamster nhỏ còn ở không ngừng cấp tăng tử nôn giáo huấn này chính mình canh gà. tăng tử nôn lúc này mới phát hiện, Nguyên lai like hắn đối với chính mình sinh hoạt thế giới này biết đến ít như vậy. Cái này làm cho từ nhỏ chính là học bá tàng tử ngôn ít có cảm giác được vô lực cảm giác. Lúc này hắn giống như là một cái mới sinh ra trẻ con, đối với thế giới này hiểu biết cơ bản bằng không. Rời đi phường thị lúc sau, tàng tử ngôn cũng không có trở lại linh thanh phong, mà là hướng tới tàng thư các đi đến. Nếu muốn dung nhập thế giới này, như vậy chính mình phải làm bước đầu tiên chính là hiểu biết nó. Ở tàng thư các trung hắn tìm được rồi một quyển thiên nguyên đại lục tạp ký thư, bên trong ký lục đều là một ít phát sinh ở thiên nguyên đại lục quái đàm thú sự. Ở bên trong này tàng tử ngôn liền tìm tới rồi về đặc thù thể chất giới thiệu. Nguyên lai trừ bỏ dược linh thể còn có một loại gọi là băng cơ tuyết cốt thể chất đồng dạng có thể làm thuốc, hôn linh thể là dễ dàng nhất bị đoạt xá thể chất. Trừ cái này ra còn có tuyệt linh thể, thông thường xuất hiện ở thiên phú dị bẩm nhân thân thượng, tưởng tượng một chút. Rõ ràng có được người khác hâm mộ thiên phú lại bởi vì tuyệt linh thể duyên cớ vô pháp tu luyện, đây là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Mặt khác còn có một loại thể chất gọi là ghét linh thể, chỉ cần xuất hiện, phạm vi trăm dặm trong vòng sẽ không tồn tại một chút ít linh thể, quả thực so vũ khí sinh hóa còn muốn khủng bố. Trừ cái này ra, tăng tử ngôn còn đã biết rất nhiều chuyện, trong bất chi bất giác, hắn cư nhiên ở tảng thư các trung đái suốt hai ngày thời gian. Nếu không phải hamster nhỏ nhắc nhở hắn thu đồ đệ đại điển lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chỉ sợ hắn còn sẽ tiếp tục đắm chìm ở trong đó. Lần này thu đồ đệ lễ tuy rằng là bởi vì tàng tử ngôn mới đại làm, nhưng là vai chính lại không chỉ là tàng tử ngôn một người. Cũng không biết sao lại thế này, ở Bạch Hình Vũ đi chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, Huyền Thiền Tông một ít vẫn luôn không muốn thu đồ đệ trưởng lao đều sôi nổi thu đồ đệ. Mấu chốt là thu liền thu đi, vì cái gì muốn vẻ mặt hai toán nhìn chính mình, lại không phải nàng làm cho bọn họ thu đồ đệ, liền rất thái quá. Đặc biệt là tiếp thu đến trưởng môn vui mừng ánh mắt thời điểm, Bạch Hình Vũ rốt cuộc là nhịn không được, giống cách đó không xa Vân Nghị hỏi đến, Vân Sư Minh, ngươi có hay không cảm thấy các trưởng lão cùng trưởng môn hôm nay có chút quái quái? Vân Nghị nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội đầu sỏ chuẩn bị ở sau, thở dài một hơi, cuối cùng cái gì cũng thật tốt liền đi rồi. Bạch Hình Vũ về sau gãi gãi đầu, hôm nay đây đều là sao? Không đợi nàng tự hỏi Minh Bạch, bái sư lễ cũng đã bắt đầu rồi. sở hữu đệ tử đều đi lên tới một lần cho chính mình sư phó kính trà, sau đó làm sư phó tiếp nhận nước trà tượng trưng tính uống một ngụm cuối cùng chính là tặng lễ phân đoạn làm trường bối tự nhiên là phải cho chính mình đồ đệ chuẩn bị bái sư lễ vật phải biết rằng năm đó bạch hinh vũ chính là dựa vào cử hành bái sư lễ đã phát một bút không nhỏ tài phú bất quá bạch hinh vũ chỉ chuẩn bị chính mình tiểu đồ đệ lễ vật đừng hỏi vì cái gì hỏi chính là bối phật tiểu nay đó trưởng lão thu đồ đệ xem như bạch hinh vũ các sư đệ cùng bạch hình vũ ngang hàng dù sao lại không phải thân loại chuyện này nhưng đưa nhưng không tiễn nhưng là tàng tử ngôn nơi này liền không giống nhau nàng sư phó là bạch hình vũ ở đây người đều phải cho hắn chuẩn bị lễ vật kỳ thật loại chuyện này cũng không có riêng quy củ đưa không tiễn đưa cái gì kia đều là tâm ý nếu bọn họ không sợ chọc bực quân giật mặc cùng bạch hình vũ kỳ thật cũng không cần cố ý cấp tàng tử ngôn chuẩn bị bất quá quân giật mặc cùng bạch hình vũ nhưng đều không phải cái gì rộng lượng người lại là giúp thân không giúp lý tính cách không lý đều phải chiếm trước ba phần lý hơn nữa nhìn thầy cho hai cái vì tàng tử ngôn chuẩn bị lễ vật thực phẩm linh khí 72 mươi đem phi nhận cùng với một tòa xa hoa tùy thân hành cung liền biết này thầy cho hai người đối với tàng tử ngôn có bao nhiêu coi trọng quân giật mặc cùng bạch huynh vũ thầy cho hai người danh tác đưa ra lễ vật nháy mắt liền đem mặt khác người thu được đồ vật cấp so tới rồi bụi bặm những cái đó nguyên bản vô cùng cao hứng thu được sư phó lễ vật các vị các đệ tử đều bị hâm mộ nhìn về phía tằng tử ngôn người này vận khí thật tốt Cư nhiên bái nhập linh thanh phong, bất quá dây lắt gian bọn họ lại nghĩ thông suốt, bái nhập linh thanh phong lại có thể thế nào, về sau gặp mặt còn không phải muốn gọi bọn hắn sư thúc sao. Nghĩ thông suốt điểm này chúng đệ tử, nháy mắt liền cảm thấy hôm nay ánh mặt trời là như thế tươi đẹp, không khí là cỡ nào tươi mát. Mà bạch hình vũ ánh mắt còn lại là rừng ở góc trung lâm nhàn trên người, nếu không phải nàng nhìn về phía chính mình cùng tàng tử nôn ánh mắt quá mức nhiệt liệt. có lẽ nàng còn không trở về chú ý tới trưởng môn cư nhiên đem lâm nhàn kéo qua tới xem náo nhiệt bạch huynh vũ cái mũi nhẹ nhàng kích thích nàng cư nhiên từ lâm nhàn trên người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược hương mang theo một cổ ngọt ngào hương vị làm nàng có một loại muốn ăn lâm nhàn xúc động bạch huynh vũ sử dụng hư vọng chi mắt lại xem lâm nhàn phát hiện lâm nhàn cư nhiên là dược linh thể hơn nữa lập tức liền phải thức tỉnh rồi trách không được nghe lên có cổ ngọt ngào dược hương xem ra chuyện này muốn cùng sư tôn hội báo một chút chuyện này Dược linh thể nếu bồi dưỡng thích đáng cũng vẫn có thể xem là một chương không tồi ác chủ bài. Trước mắt xem ra Lâm Nhàn Dược linh thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chờ đến hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, trên người nàng kia cổ dược hương hỏi đến liền sẽ bị phóng đại ngàn vạn lần, phạm vi ngàn dặm linh thú đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Không chỉ như thế, nếu Lâm Nhàn Dược linh thể bại lộ, nhất định sẽ đưa tới mặt khác tam đại tông môn mơ ước, đến lúc đó chỉ sợ lại là một hồi tình phong huyết vũ. Bái sư đại điển sau khi chấm dứt, Tàng tử ngôn tiếp tục đi tàng thư các đọc sách, mà bạch hình vũ còn lại là đi theo quân giật mặc đi tới chủ điện. Thấu chương xong Chương 157 cực tây nơi nhiệm vụ. Chương 157 cực tây nơi nhiệm vụ. ngươi xác định, phải biết rằng dược linh thể ở hoàn toàn thức tỉnh phía trước là rất khó bị phát hiện. Ân tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là kia ngọt ngào dược hương là sẽ không sai. Tiểu đô đệ, ngươi này cái mũi thật đúng là linh. Nghe được lời này bạch hình vũ đầy mặt hát tuyến. Này cũng không phải trọng điểm hảo sao bất quá nhìn quân giật mặc rời đi thân ảnh bạch huynh vũ liền biết sư tôn tin nàng lời nói hiện tại hẳn là đi tông chủ ngọc hoa trần tôn nơi nào thương lượng việc này gần nhất nàng tu vi tăng trưởng quá nhanh sư tôn quân giật mặc sợ nàng căn cơ không xong cho nên trong khoảng thời gian này đều cấm nàng lại tu luyện rốt cuộc tu luyện giả căn cơ đại biểu cho nàng về sau có thể đi bao xa cho nên trong khoảng thời gian này bạch huynh vũ chính yếu nhiệm vụ chính là dạy dỗ chính mình tiểu đồ đệ kế tiếp một đoạn nhật tử Tàng tử ngôn không phải ở tàng thư các chính là ở tu luyện, vội liền ngủ thời gian nghỉ ngơi đều không có. Bất quá hiệu quả như vậy cũng là phi thường lộ rõ, gần mấy tháng thời gian, tàng tử ngôn liền từ luyện khí 2 tầng tới rồi luyện khí 7 tầng. Mà liền ở hai ngày trước, hắn cho tới nay áp chế tu vi thành công áp chế không được, hắn cũng bởi vậy bước vào luyện khí 8 tầng. Nhân ra đều là đẩy tu vi đi phía trước đi, chính là tàng tử ngôn thật là bị tu vi đẩy đi, này nguyên bản hẳn là thật đáng mừng sự tình. nhưng là lúc này tăng tử ngôn thực buồn bực hắn một đoạn thời gian quả thực so ở cao tam thời điểm còn muốn mệnh trước kia tốt xấu còn có ngủ thời gian hiện tại chi gian liền ngủ đều tỉnh chính là hắn cũng không tưởng a hiện tại hắn tu vi đạt tới luyện khí tám tầng kia hắn liền không thể không đi đối mặt cái kia khả năng sẽ muốn hắn mệnh nhiệm vụ chủ tuyến bất quá còn hảo nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế hắn còn có thể chậm rãi suy xét tăng tử ngôn đi ở đi nhiệm vụ đường trên đường dọc theo đường đi gặp được hắn đệ tử đều đối hắn phi thường cung kính thậm chí là thường thường có nữ tu đối hắn liếc mắt đưa tình đối với này hết thảy hắn từ lúc ban đầu không thích đứng đến bây giờ tập mãi thành thói quen hắn bởi vì tu luyện tương đối chế cho nên hắn cho dù thiên phú xuất chúng vẫn là bái ở linh thanh phong môn hạ huyền thiên tông đệ tử cũng không phải phi thường xem trọng hắn năm tuổi đến 15 tuổi sở dĩ nói là tu luyện tốt nhất thời kỳ là bởi vì ở cái này tuổi nhân thân trong cơ thể tạp chất ít nhất tu luyện lên cũng càng thêm dễ dàng Mà qua 15 tuổi lúc sau, trong cơ thể tạp chất liền sẽ kịch liệt gia tăng, đặc biệt là hắn này 18 năm vẫn là sinh hoạt ở hiện đại, trong cơ thể trồng chất tạp chất chỉ sợ muốn so chân chính sinh hoạt ở chỗ này 18 tuổi thiếu niên muốn nhiều ra vài lần. Tuy rằng hắn lần đầu tiên tẩy tủy, thành công đem linh căn độ tinh khiết tẩy tới rồi mười thành, còn thức tỉnh rồi hỏa linh thể xem như phi thường thành công. Nhưng là này mấy tháng thời gian, hắn sư tôn vẫn là sẽ mỗi cách 5 ngày liền sẽ dùng các loại dược liệu vì hắn tẩy tủy một lần. mà mỗi một lần tẩy tủy lúc sau thân thể hắn mặt ngoài đều sẽ xuất hiện một tầng giải phát thanh tưởi lệnh người buồn nôn đen tuyền dầu mỡ bởi vậy có thể thấy được trong thân thể hắn tạp chất rốt cuộc có bao nhiêu mỗi lần tẩy tủy quá trình đều là phi thường thống khổ nhưng là hiệu quả cũng là phi thường lộ rõ tuy rằng hắn hiện tại tướng mạo cùng phía trước so sánh với càng thêm tinh xảo xuất trần ở khí chất thượng càng là có thoát thai hoàn cốt thay đổi mà hắn tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy cũng cùng hắn không ngừng mà tẩy tủy đem trong cơ thể tạp chất bài trừ có thật lớn quan hệ Tạp dịch đường đệ tử hâm mộ ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử nghĩ mọi cách đều tưởng trở thành nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử rồi lại nhìn lên thân truyền đệ tử. Bọn họ chỉ nhìn đến người khác thiên phú so với chính mình hảo, có thể dễ dàng được đến chính mình nằm mơ đều không chiếm được vị trí, lại không có nhìn đến nhân gia vì thế trả giá nỗ lực. Đi vào nhiệm vụ đường, tăng tử ngôn ngoại ý muốn ở chỗ này gặp được đồng dạng tới lĩnh nhiệm vụ lâm nhàn, mà nàng bên người đi theo hai cái mặt vô biểu tình thiếu nữ. Ở thu đồ đệ đại điển sau khi chấm dứt, Bạch Hinh Vũ đem Lâm Nhàn đặc thù thể chất sự tình nói cho sư tôn quân giật mặc lúc sau liền không có lại chú ý chuyện này. Nhưng là không qua mấy ngày, Lâm Nhàn đã bị tuyên bố bị tông chủ chính thức thu làm thân truyền đệ tử. Này tin tức vừa ra cầm có thể nói là tiện sát người khác, tất cả mọi người ở thảo luận cái này Lâm Nhàn rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận. Chẳng qua tuy rằng trở thành thân truyền đệ tử, nhưng là Lâm Nhàn đãi ngộ lại không có nói thăng nhiều ít. Sư Tôn Ngọc Hoa chân tôn như cũ đối Lâm Nhàn phi thường lãnh đạo, mà làm sư huynh Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người đối với cái này đột nhiên toát ra tới sư mội cũng là như không có gì. Mặc dù là Lâm Nhàn chủ động lấy lòng cũng là không làm nên chuyện gì, đối này huyền thiên tông người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, rốt cuộc Vân Nghị cùng mộ dung tiêu đối đãi người ngoài phương thức vẫn luôn là như thế không nóng không lạnh. Nhưng là Lâm Nhàn thật là phi thường không cam lòng, bởi vì nàng gặp qua Vân Nghị hai người cùng bạch hình vũ chi gian ở chung. Cảm thấy chính mình làm vân nghị hai người thân sư muội, hai người kêu lín nên đối chính mình càng tốt mới đúng. Đến nỗi đi theo lâm nhàn phía sau hai thiếu nữ, tuy rằng trên danh nghĩa cũng là tổng chủ Ngọc Hoa chân Tôn vài tên đệ tử, nhưng là trên thực tế chẳng qua là hai cụ con dối mà thôi. Cùng bạch hình vũ trong tay con rối bất đồng chính là, này hai cụ con dối là thật thật tại tại công kích con rối, là dùng để bảo hộ lâm nhàn an toàn. Hơn nữa tuy rằng không có lực công kích, Nhưng là bạch hình vũ con rối thiếu nữ thật là muốn so lâm nhàn bên người hai người kia ngẫu nhiên muốn cao cấp nhiều. Hiện tại lâm nhàn dược linh thể đã hoàn toàn thức tỉnh, chẳng qua nàng bản nhân cũng không biết chuyện này, bởi vì ở nàng thức tỉnh trong nháy mắt, tông chủ liền dùng bí pháp đem nàng thể chất cấp hoàn toàn phong lấn ở. Lâm nhàn cùng tàng tử ngôn tri gian quan hệ thực vi diệu, chuẩn xác tới nói là lâm nhàn đơn phương đối tàng tử ngôn có mang ý, lại ủy vào chính mình bối phận đại luôn là ý đồ tìm tàng tử ngôn phiền thoái Ngay từ đầu tàng tử ngôn bị tìm phiền toái chỉ có thể âm thầm có hại, ai kêu chính mình bối phận tiểu đâu, nhưng là chính mình sư tôn ở biết chuyện này lúc sau lại là hung hăng mà phạt chính mình, sau đó lại mang theo hắn nhân cơ hội đem lâm nhàn cấp giáo huấn một đốn. Lúc ấy kia chuyện nháo đến vẫn là rất đại, làm hắn ngoại ý muốn chính là rõ ràng là sư tôn đánh lâm nhàn, nhưng là bao gồm tông chủ ở bên trong mọi người liền một câu trách tội nói đều không có. Tự kia về sau, lâm nhàn thấy hắn liền cùng lão thử thấy miêu giống nhau. Lâm nhàn ở nhìn thấy tàng tử ngôn lúc sau, yên lặng mà đem chính mình xúc ở trong góc hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Mà tàng tử ngôn còn lại là nhìn bảng thông báo mặt trên một đám nhiệm vụ, muốn tìm kiếm một cái thích hợp chính mình nhiệm vụ. Bảng thông báo từ khó đến dễ tổng cộng phân giáp, ất, bính, đinh bốn, cái cấp bậc. Tàng tử ngôn giống nhau đều là ở bính cấp bảng thông báo tiếp nhiệm vụ. Hôm nay hắn tùy ý nhìn thoáng qua giáp cấp bảng thông báo, nơi nào nhiệm vụ mỗi một cái với hắn mà nói đều là toi mạng. Cùng mặt khác ba cái bảng thông báo bất đồng chính là, giáp cấp bảng thông báo mặt trên nhiệm vụ chỉ có ít ỏi mấy cái, hơn nữa đều là đã bị nhận trạng thái. Mãi cho đến một cái tên là cực tây nơi chiến long cốc nhiệm vụ hấp dẫn hắn ánh mắt. Nhiệm vụ này biểu hiện cũng là đã bị nhận trạng thái. Vị sư Vinh này, không biết giáp cấp bảng thông báo mặt trên cái kia đi trước cực tây nơi nhiệm vụ là bị người nào nhận. Thấu chương xong Chương 158 người phụ trách tồn tại liền hảo. Chương 158 người phụ trách tồn tại liền hảo Tăng tử ngôn bởi vì thường xuyên tới nơi này nhận nhiệm vụ lại dẫn người hiền lành cho nên cùng nhiệm vụ đường đệ tử quan hệ phi thường hảo Tăng sư đệ ngươi không biết sao nhận nhiệm vụ này chính là tiểu sư thúc ca tiểu sư thúc đúng là huyền thiên tông đệ tử đối bạch hinh vũ tôn xưng nghe được người khác nói như vậy tăng tử ngôn mới nhớ tới mấy ngày nay sư tôn sắc thật nói qua tiếp một cái nhiệm vụ muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian trốn ở góc phòng lâm nhàn nhìn tăng tử ngôn rời đi bóng dáng như suy tư gì sau đó cũng xoay người rời đi sư tôn sư tôn trở lại linh thanh phong lúc sau tăng tử ngôn tìm được rồi đang ở trêu đùa tiểu hồ ly bạch Hinh vũ không phải nói muốn đi tiếp nhiệm vụ sao như thế nào đã trở lại trong khoảng thời gian này mỗi cách 5 ngày bạch Hinh vũ liền sẽ dùng trong không gian kinh nghiệm phối hợp một giọt vạn dược linh tuyển cấp tăng tử ngôn tẩy tủy vội chân không chạm đất hiện tại thật vất vả có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi sư tôn ta nghe nói ngài tiếp đi cực tây nơi nhiệm vụ tăng tử ngôn vẻ mặt định nọ hỏi đến Tang tử ngôn trong lòng rất rõ ràng, nếu làm hắn một mình đi cực tây nơi phòng trừng sẽ cựu tử nhất sinh, nhưng là nếu có thể đi theo sư tôn bên người sờ cá nói, hẳn là sẽ rất đơn giản. Dù sao hệ thống cũng không có quy định ác long bảo tàng rốt cuộc là cái gì, chính mình lúc ấy chờ tùy tiện rút điểm thảo nhặt mấy tảng đá cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi. Nghĩ đến đây, Tang tử ngôn trên mặt tươi cười tựa hồ lớn hơn nữa. Đinh! Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới chung! Nhiệm vụ chủ tuyến! Đi trước cực tây nơi ăn trộm ác long bảo tàng một Long nha 2. Trăng non hình vậy Một con rồng chỉ có một mảnh Mất đi liền ý nghĩa tử vong 3. Long nhãn Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng Long nha kiếm Tăng tử nôn đôi mắt trợ to Trên mặt tươi cười cũng dần dần trở nên văn mẹo Cầu hệ thống Tăng tử nôn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống tuyệt đối là cố ý Và không như thế nào sẽ ở chính mình có như vậy ý tưởng Thời điểm đổi mới nhiệm vụ đâu Người tin tức còn rất nhanh Ta chân chức mới vừa tiếp nhiệm vụ, người sau lưng sẽ biết. Sư Tôn, có thể hay không cho ngài thương lượng chuyện này? Ân. Bạch Hình Vũ một bên híp mắt hưởng thụ con rối thiếu nữ niết vai một chút trả lời đến. Nhiệm vụ lần này có thể hay không đem ta cũng mang lên. Nghe được tàng tử ngôn nói như vậy, Bạch Hinh Vũ mở to mắt nhìn tàng tử ngôn liếc mắt một cái. Bị Bạch Hình Vũ như vậy vừa thấy, tàng tử ngôn không có tới có cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Rõ ràng theo hắn biết chính mình Sư Tôn tuổi cũng liền hơn 20 tuổi. Cũng không có so với hắn lớn nhiều ít, nhưng là ở đối mặt sư tôn thời điểm hắn luôn là không lý do khiếp đảm, phảng phất bị xem thấu giống nhau. Ngươi có biết hay không lần này là giáp cấp nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Biết. Phi đi không thể. ân. Vậy đi thôi. ân. Sư tôn ngài đồng ý. Tăng tử luôn không dám tin tưởng nhìn bạch hinh vũ, hắn nguyên tưởng rằng chính mình còn muốn tốn nhiều một ít miệng lưỡi, lại không có nghĩ đến sư tôn cư nhiên dễ dàng như vậy liền đồng ý. Bằng không đâu, ngươi đi chuẩn bị một chút. Ngày mai xuất phát là Tăng tử ngôn vẻ mặt cao hứng liền phải rời đi Đúng rồi, đến lúc đó tới cực tây nơi lúc sau vô luận gặp được cái gì đều không cần ra tay Nhiệm vụ của ngươi chính là tồn tại Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy Tăng tử ngôn vẻ mặt hát tuyến Nhiệm vụ này tự hồ Cũng không quá dễ dàng Rốt cuộc hắn nhiệm vụ tự mang tìm đường chết đặc tính Bất quá hắn vẫn là vẻ mặt ngoan ngoãn đáp ứng rồi Trở lại chính mình trụ địa phương Một cái tuyệt sắc thiếu nữ nên diện đi tới Chủ nhân ngài đã trở lại. Cái này thiếu nữ là Bạch Hình Vũ đưa cho hắn, dùng để chiếu cô hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày con dối thiếu nữ. Tàng tử ngôn nhìn trước mặt cái này biểu tình phong phú, thậm chí làn da đều giống như chân chính người giống nhau giàu có co giãn thiếu nữ. Nếu hắn không nói lại có ai có thể nghĩ vậy vị tuyệt sắc thiếu nữ chỉ là một người ngẫu nhiên đâu. Cùng người này ngẫu nhiên thiếu nữ cùng nhau đưa cho tàng tử ngôn còn có một con thật lớn bích tình bạch hổ. Từ dai, ngày mai ta muốn theo sư tôn đi cực tây nơi chấp hành nhiệm vụ. trong nhà liền làm ơn ngươi tư giai là tằng tử ngôn làm người ngẫu nhiên thiếu nữ khởi tên nguyên bản bạch hình vũ khởi tên là kêu ngũ nguyệt bất quá tằng tử ngôn cảm thấy không dễ nghe liền cấp sửa lại mặt khác bốn người ngẫu nhiên thiếu nữ liền không có như vậy vẫn may các nàng vẫn là như cũ kêu nguyên lai like tên phân biệt là nhị nguyệt thất nguyệt cửu nguyệt thập nhất nguyệt bạch hình vũ cảm thấy nếu dựa theo trình tự kêu một chút tâm ý đều không có cho nên những người này ngẫu nhiên thiếu nữ tên đều là nhảy tới chiếu cố chủ nhân là Tư Giai thuộc bổn phận việc. ở chủ nhân trở về phía trước, Tư Giai nhất định sẽ đem nơi này xử lý thỏa đáng. ngày hôm sau, Bạch Hinh Vũ mang theo tảng tử ngôn đi vào xuất phát địa phương. lần này tiếp đi cực tây nơi nhiệm vụ cũng không phải chỉ có Bạch Hinh Vũ một người, mặt khác còn có Mộ Dung Tiêu, Mộ Thanh, đại trưởng lão thủ đồ Tây môn Bạch Nguyệt cùng với đúng là âm hồn bất tán lạc phỉ phỉ. Vân Nghị nghe nói lúc này đang ở bế quan tròn nên không có tới, trừ bỏ Bạch Hinh Vũ mang theo tảng tử ngôn ở ngoài. mộ dung tiêu cư nhiên cũng mang theo lâm nhàn cùng nhau tới phải biết rằng từ phía trước kia một lần bạch Hinh vũ hung hăng giáo huấn lâm nhàn lúc sau lâm nhàn liền rất lâu không có hướng nàng trước mặt ấu. bất quá nhìn lâm nhàn vâng vâng dạ dạ không dám tới gần mộ dung tiêu bộ dáng liền biết nhất định là nàng mặt dậy mày dạn theo kịp mà lâm nhàn phía sau đi theo hai cái một tấc cũng không rời biểu tình đờ đẫn thiêu nữ ngọc hoa chân tôn đối ngoại xưng đây là đối lâm nhàn bảo hộ nhìn như bảo hộ thật là giám thị rốt cuộc lâm nhàn tư chất cũng liền như vậy lại quán thượng như vậy cái xui xẻo thể chất, dùng tẩy linh thảo không biết phải dùng rất nhiều ít mới có thể tẩy rất linh căn. Hơn nữa tẩy linh thảo tẩy đi linh căn là tùy cơ. Nếu vận khí thiếu chút nữa lần đầu tiên tẩy rất chính là thổ linh căn, như vậy chính là gấp đôi tiêu hao. Nguyên bản 5 người hành lập tức biến thành 8 người hành, những người khác đến là không có gì, đến là Lạc Phỉ phỉ sắc mặt sắc thật rất khó xem. Chuẩn xác tới nói, là nàng trong khoảng thời gian này làm cái gì đều phi thường không thuận lợi. Đầu tiên là một vân dương đối nàng lạnh lẽo, ngược lại đối một thanh đại hiến ân cần, sau đó chính là nàng ở tìm một thanh phiền toái thời điểm bị người trong lúc vô tình túm rất trên đầu giả tóc, tuy rằng lúc ấy ở đây người cũng không phải rất nhiều. Nhưng là lại như cũng làm nàng nháy mắt từ cao cao tại thượng hâm mộ trở thành chê cười, hiện tại chỉ cần người khác nhiều liếc nhìn nàng một cái nàng đều sẽ cảm thấy nhân ra ở cười nhạo nàng. Bởi vì chuyện này ngay cả cho tới nay đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nam cung phi vân đều bắt đầu xa các nàng. Cho dù là nàng chủ động đón ý nói hùa, nam cung phi vân cũng biểu hiện đến không chút để ý, trước kia hắn yêu nhất vuốt ve nàng tóc, hiện tại lại liền chạm vào một chút đều không thể. Bất quá để cho nàng tuyệt vọng vẫn là một vân dương thái độ, cái kia ở kiếp trước bồi nàng mấy trăm năm năm nhân, vì cái gì này một đời ngược lại đối một thanh đại hiến ân cần, rõ ràng bọn họ mới vừa gặp mặt thời điểm còn đối chính mình thực ôn nhu. Lạc phỉ phỉ cảm thấy nhất định là một thanh dùng cái gì thủ đoạn uy hiếp một vân dương. Tuy rằng nàng cũng rõ ràng Mục Vân Dương cũng không phải một cái sẽ dễ dàng chịu người uy hiếp người, nhưng là nàng lại tình nguyện tin tưởng Mục Vân Dương là bị uy hiếp. Cho nên lúc này đây nàng nghe nói Mục Thanh muốn đi cực tây nơi chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng liền đi theo báo danh. Thấu chương xong. Chương 159 12 đôi. Chương 159 12 đôi. Nàng muốn làm rõ ràng cái này, Mục Thanh rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc nàng Vân Dương ca ca, còn có chính là muốn nàng muốn cho Mục Thanh trả giá đại giới. lạc phỉ phỉ âm ngoan ánh mắt bị một con yên lặng đi theo bạch hình vũ phía sau tăng tử ngôn xem giành mạch tăng tử ngôn không khỏi cả người một giật mình nữ nhân thật đáng sợ anh anh anh ở bạch hình vũ rời khỏi sau quân giật mặc chậm rãi mở to mắt đế quân giá lâm bổn quân không có tử xa tiếp đón giật mặc thúc thúc ngài nói như vậy cũng thật chính là chết sát ta ai lại sẽ nghĩ đến ở trên cựu trọng thiên chịu vạn người chiều bái thực lực sâu không lường được hàn giật đế quân ở quân giật mặc trước mặt cư nhiên sẽ như thế ngoan ngoãn ngươi là vì cái kia tiểu nha đầu tới quân giật mặc cũng không có cùng hàn giật đế quân vòng cái gì phân công mở miệng liền thẳng chỉ chủ đề là ta muốn gặp nàng một mặt hàn giật đế quân cũng không có tâm tư bị vạch trần hoảng loạn phi thường hào phóng thừa nhận chính mình chuyến này mục đích vậy ngươi có biết ngươi lần này tùy tiện tiến đến sẽ cho nàng mang đến như thế nào phiền thoái quân giật mặc nói làm hàn giật đế quân ngây ngẩn cả người giật mặc thúc thúc chuyện này xác thật là ta nóng nảy chính là ta đợi nàng mười mấy vào năm nếu mười mấy vạn năm đều lợi cần gì phải để ý mấy năm nay trở về đi ta sẽ không làm ngươi thấy nàng chính là ta hàn giật đế quân tựa hồ còn muốn tìm cái gì lý do đến nỗi kia nha đầu an toàn vấn đề ngươi cứ yên tâm đem rốt cuộc ngươi kia nhạc phụ tương lai chính là cố ý phái kia đối song sinh tử xuống dưới hàn giật đế quân tại chỗ cùng quân giật mặc rằng có trong chốc lát cuối cùng vẫn là biến mất ở tại chỗ giật mặc thúc thúc nói rất đúng chính mình mấy chục vạn năm đều lợi cần gì phải để ý mấy năm nay đâu quân giật mặc nhìn hàn giật đế quân biến mất địa phương lẩm bẩm nói nhỏ tiểu tướng đốc ngươi không đi trước thu phục ngươi kia khó chơi nhạc phụ đến lúc đó có ngươi nhận được hơn nữa hình vũ nha đầu trời sinh 12 hai đôi chỉ có đương nàng chân chính nắm giữ cổ lực lượng này lúc sau các ngươi mới có khả năng tu thành chính quả linh thuyền phía trên bạch hình vũ hình như có sở cảm nhìn về phía huyền thiên tông phương hướng thẳng đến tặng tử ngôn ở nàng phía sau chọc nàng quần áo nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại chuyện gì Sư tôn ta muốn hỏi một chút, các ngươi lúc này đây nhiệm vụ là cái gì? Tông môn ở cực tây nơi phát hiện một cái tiểu bí cảnh, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn thăm dò bên trong hay không có cái gì nguy hiểm, cũng đối bí cảnh làm ra đánh giá. Sau đó đâu? Tăng tử nôn giống một cái tò mò bảo bảo giống nhau, không hiểu liền hỏi, thời khắc bảo trì một viên ái học tập tâm. Sau đó tông môn sẽ căn cứ đánh giá đối tương ứng đệ tử mở ra. Đối với tăng tử nôn cái này đệ tử, Bạch Hinh Vũ còn là phi thường có kiên nhẫn. Kia Sư Tôn, cái này bí cảnh là người nào lưu lại. Cái này. Bạch huynh Vũ nhìn về phía bên người mộ dung tiêu. Nhiệm vụ này là Sư Tôn đột nhiên nói cho nàng làm nàng tiếp, cho nên cụ thể nàng hiểu biết cũng không nhiều. Tại thượng cổ thời đại, cực tây nơi vẫn luôn là một đám cự long địa bàn, cho nên lần này bí cảnh vô cùng có khả năng cùng chúng nó có quan hệ. Kia mộ dung sư bá chúng ta mấy người này đi có thể hay không rất nguy hiểm. Nghe được mộ dung tiêu nói tàng tử ngôn cảm thấy hắn nhiệm vụ trung ác long bảo tàng vô cùng có khả năng cùng cái này bí cảnh có quan hệ. Cái này đảo sẽ không, rốt cuộc ở chúng ta phía trước trong tông môn các trưởng lão đã đảo qua một lần, lần này tiến đến chính là nhìn xem có cái gì cá lọt lưới không có. Mộ dung tiêu nói xong lúc sau vẻ mặt tươi cười nhìn tàng tử ngôn nói đến, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không, đã không có. Lúc này tàng tử ngôn ở trong đầu cùng chính mình hệ thống tiến hành thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau. Thương thương, cái kia cái gì ác long bảo tàng có phải hay không ở cái kia bí cảnh bên trong? Cái này yêu cầu ký chủ chính mình thăm dò, buồn hệ thống không có quyền can thiệp, nếu ký chủ tiếp tục dò hỏi nói, liền phải. Liền phải như thế nào, mặt sắt ta? Muốn thu phí, một lần dò hỏi yêu cầu 100 tích phân, thỉnh ký chủ trước phó tích phân. Từ ngôn, nhớ ký ta đã từng cùng ngươi đã nói nói, nhiệm vụ lần này ngươi cái gì đều không cần làm, tồn tại liền tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Là, đồ nhi minh bạch. Tàng tử ngôn vẻ mặt cười hì hì trả lời đến, thiếu niên ánh mặt trời gương mặt tươi cười làm người sẽ không tự chủ được tin tưởng hắn nói. Bạch hình vũ ngả lớn lông mày. Tin ngươi cái quỷ, bất quá có đại bạch đi theo tiểu tử này bên người hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Cách đó không xa lâm nhàn nhìn thấy tàng tử ngôn ở chính mình sư tôn trước mặt tùy ý cười đùa. Ngay cả như vậy nguy hiểm giáp cấp nhiệm vụ chỉ cần tàng tử ngôn nói một tiếng, bạch hình vũ cũng là không nói hai lời dẫn hắn tới. chính là nàng hiện tại lại liền thấy một mặt chính mình sư tôn đều phi thường khó hơn nữa nàng thân là tông chủ thân truyền đệ tử tông chủ ngọc hoa chân tôn lại không có cho phép lâm nhàn ở tại tông chủ phong hơn nữa lần này cái này cực tây nơi giáp cấp nhiệm vụ cũng không phải mộ dung tiêu mang nàng tới mà là nàng lợi dụng chính mình thân phận mạnh mẽ thêm tiến bảo mà nàng chuyến này mục đích chính là phải hướng bạch hinh vũ thầy trò hai cái báo đáp đặc biệt là bạch hinh vũ lúc trước nàng cự tuyệt thu chính mình vì đồ đệ rồi sau đó lại đem chính mình đánh một đốn Khẩu khí này lâm nhàn là vô luận như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở nghiên cứu linh dược bách khoa toàn thư, nàng đảo muốn nhìn nếu bạch hình vũ thiên phú toàn phế, biến thành phế vật, đến lúc đó huyền thiền tông còn có thể hay không trước sau như một che chở nàng, thanh vận chân tôn có thể hay không đúng như hắn theo như lời không hề thu đồ đệ. Ngắm lại đến lúc đó bạch hình vũ ngã xuống thần đàn, một thân lầy lội bị chính mình đạp lên dưới chân, đó là một kiện cỡ nào thống khoái sự tình. Lâm Nhàn sờ sờ chính mình trong lòng ngực túi chữ vật. Nơi này trang một cây chính mình trăm cây ngàn đáng tìm kiếm đến hủy linh thảo. Có này khóa hủy linh thảo, nàng liền có thể hoàn toàn đánh nát bạch hình vũ kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, Lâm Nhàn trong mắt không khỏi hiện lên một tia cung nhiệt. Thật giống như chỉ cần bạch hình vũ đã chết lúc sau nàng liền có thể thay thế bạch hình vũ biến thành tuyệt thế thiên tài giống nhau. Cực Tây nơi là Long Đằng Đế Quốc sở tại, nhưng là liền tính là nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này ở chỗ này Long Đằng Đế quốc cũng chỉ là chiếm cứ cực Tây nơi mảnh đất giáp danh. nếu không tính hải vực nói long đẳng đế quốc có được thổ địa không thể nghi ngờ là là bốn cái quốc gia chung nhất mở mang nhưng là đáng tiếc chính là cực tây nơi đã từng là cự long nhất tộc nơi cư trú nghe nói tại thượng cổ thời đại cực tây nơi là mỹ lệ rồi rào đại danh tử nhưng là lại bị cự long nhất tộc thay họa thành hiện tại cái dạng này bạch hinh vũ nhìn trước mắt chùi lùi một mảnh có vẻ hết sức hoang vắng trọng minh đế quốc trải rộng núi lửa nhưng là liền tính là như vậy trọng minh đế quốc cây xanh như cũ là phi thường nhiều Nhưng là ở tiến vào cực tây nơi lúc sau, Bạch Hinh Vũ liền phát hiện nơi này thực vật xanh thiếu đáng thương, sinh hoạt ở chỗ này người lớn lên cũng là phi thường thô cùng. Ở chỗ này, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ dùng thật dài khăn trùn đầu đem chính mình bao vây kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Như vậy có thể thực tốt bảo hộ bọn họ sẽ không bị gió thổi khởi gió cắt quát thương. Thấu chương xong Chương 160 Nhật Nguyệt Cùng Thiên Bí Cảnh Chương 160 Nhật Nguyệt Cùng Thiên Bí Cảnh ngay từ đầu gió cắt cường độ cũng không phải rất lợi hại đối với có pháp y thì hộ thân bọn họ cũng không thể cấu thành quá lớn thương tổn nhưng là đương linh thuyền càng đi bắt chạy gió cắt thổi quát lực độ liền sẽ càng lớn hạt cắt quát ở trên mặt giống như từng thanh phi đao nhưng là bọn họ lúc sau yêu cầu tiến vào bí cảnh bên trong thăm dò nếu tại đây mặt trên hao phí quá nhiều linh lực như vậy tiến vào bí cảnh lúc sau liền sẽ có vẻ phi thường bị động sư minh không bằng chúng ta thử xem lạc sư muội như vậy đi giống như còn rất dùng được Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Linh Thuyền Thượng ánh mắt mọi người đều tụ tập ở lạc phỉ phỉ trên người. Lúc này lạc phỉ phỉ trên đầu một khối cùng chính mình váy áo cùng sắc hệ bố đem chính mình gắt gao bao bọc lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Như vậy trang điểm cùng phía trước gặp qua long đằng đế quốc phi thường nhớ tới. Kỳ thật lạc phỉ phỉ sở dĩ như vậy trang điểm chỉ là bởi vì phía trước gió mạnh sấn nàng không chú ý thời điểm đem nàng đỉnh đầu tóc giả cấp thổi chạy, mà nàng lại không có chuẩn bị dự phòng. Bất quá cũng may lúc ấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở đối kháng gió cắt phía trên, cũng không có chú ý tới nàng. Cho nên nàng bằng mau tốc độ từ trong không gian lấy ra một khối màu vàng nhạt vải dệt, đem chính mình đầu bao vây lấy kín mít. Vì tránh cho lại lần nữa bị thổi đi, lạc phỉ phỉ trực tiếp học long đẳng đế quốc người cách làm. Lại không có nghĩ đến động tác đưa tới Bạch Hinh Vũ chú ý. Bạch Hinh Vũ, hảo đi ta thừa nhận, ta là cố ý. Nàng nguyên bản là tính toán cùng mộ dung tiêu nói thẳng chuyện này. Nhưng là lại vừa lúc gặp phải lạc phỉ phỉ tóc giả bị thổi đi rồi kia một màn, hảo ra hỏa, hảo lượng một viên trứng kho đầu. Vì thế, nàng không có nhìn xuống, liền trực tiếp chỉ ra lạc phỉ phỉ. Lúc này bạch hình vũ nhẫn cười nhẫn đến vất vả. Lạc phỉ phỉ biến thành đầu chọc chuyện này tuy rằng lúc ấy chỉ có vài người nhìn đến, mấy người kia cũng đáp ứng rồi tuyệt không đem chuyện này nói ra đi, nhưng là lại không biết vì sao, chuyện này vẫn là bị lan truyền đi ra ngoài. Hơn nữa không biết vì sao. Chuyện này rõ ràng liền tạp dịch đường đệ tử đều đã biết, nhưng là đại gia lại là vẫn luôn là ngầm trộm nói, chỉnh đến cùng giống làm ăn trộm. Loại cảm giác này tựa như rõ ràng đều biết đương hồng tiểu sinh cùng lưu lượng tiểu hoa ở bên nhau, nhưng là chính là đang không lên hot xệ ợp giống nhau. Hiện tại lạc phỉ phỉ bởi vì đem bố bọc thật sự khẩn, cho nên trực tiếp đem chính mình không có tóc đầu hình cấp hoàn toàn bại lộ ra tới. Rất xa nhìn qua giống như là chùa triền tu đạo cô giống nhau. Có thể nói... ở đây tất cả mọi người ở nỗ lực nhìn xuống chính mình ý cười mà lạc phỉ phỉ cũng là hung tợn nhìn bạch hinh vũ đối với lạc phỉ phỉ ánh mắt bạch hinh vũ là không đau không ngứa dù sao ngày thường chính mình liền tính là cái gì cũng không làm này lạc phỉ phỉ thù hận giá trị cũng sẽ không thể hiểu được tính ở chính mình trên người nàng đều thói quen đúng lúc này một cái lôi thời thanh âm vang lên phúc ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng chỉ thấy lâm nhàn trên mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn không sót gì Bạch huynh vũ nhìn không hề cố kỵ cười ha ha lâm nhàn, nàng thậm chí đều hoài nghi lâm nhàn đầu góc có phải hay không ra cửa phía trước quên mang theo. Đừng nói, thật đúng là không phải. Ở không có xuyên qua đến thiên nguyên đại lục thời điểm lâm nhàn chính là một cái chuyên môn thích chọc người chỗ đau người, cố tình nàng còn không tự biết, đem chính mình loại này hành vi coi như thật tình. Hơn nữa xuyên qua tiểu thuyết xem nhiều, nàng lại thế giới này cũng là theo bản năng muốn biểu hiện ra chính mình bất đồng chỗ, muốn hấp dẫn mặt khác tầm mắt. Lâm Nhàn vẫn luôn phi thường tin tưởng vững chắc, chính mình xuyên qua đến thế giới này, liền nhất định là thế giới này vai chính. Hiện tại trải qua hết thẻ chẳng qua vai chính trưởng thành trên đường cần thiết phải trải qua nhấp nhô thôi, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ đứng ở tất cả mọi người muốn ngẩng đầu nhìn lên nông nỗi. Đối với Lâm Nhàn kia không thực tế ảo tưởng bạch hinh vũ đám người cũng không biết, liền tính là đã biết cũng chỉ sẽ khinh thường nhìn lại. Thể chất hơn nữa tự thân tư chất, Lâm Nhàn khai cục chính là ác mộng địa ngục khó khăn. nếu như vậy nàng còn có thể nghịch tập phi thăng nói như vậy bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. bất quá tại đây phía trước hy vọng lâm nhàn có thể tránh được lạc phỉ phỉ tính kế. bất quá có mộ dung tiêu ở hắn hẳn là sẽ không làm lâm nhàn ở chính mình mí mắt phía dưới xuất hiện vấn đề. nhìn lạc phỉ phỉ trong mắt kia cơ hồ muốn hóa thành thực chất ác độc không khỏi đánh một cái dùng mình. đột nhiên bạch hinh vũ cài mũi nhẹ nhàng kích thích hủy linh thảo bạch hinh vũ ở trong không khí nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hủy linh thảo hương vị. Nàng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở lạc phỉ phỉ cùng lâm nhàn trên người. Hai người kia thật đúng là không bất lo. Hủy linh thảo tuy rằng cũng không thường thấy, nhưng là nếu cẩn thận tìm kiếm nói vẫn là có thể tìm kiếm đến. Nhưng là lại rất ít có người sẽ đi ngắt lấy hủy linh thảo, trừ phi là muốn hại người. Rốt cuộc không có một người bình thường sẽ đem một gốc cây có thể tùy thời hủy hoại chính mình linh dược mang theo trên người. Tính, đến lúc đó nhiều chú ý một chút hai người kia đem. Nếu này hủy linh thảo là lạc phỉ phỉ mang đến, như vậy nàng hơn phân nửa là hướng về phía chính mình tới, mà nếu là lâm nhàn như vậy chính mình cùng tàng tử ngôn liền đều có khả năng. Dù sao vô luận như thế nào nàng đều không phải an toàn nhất. Trải qua hai ngày phi hành, mọi người rốt cuộc đi vào bọn họ lần này mục đích địa chiến Long Cốc. Chiến Long Cốc nhập khẩu chính là một cái thật lớn long đầu không xương, cho người ta cảm giác gâm trầm trầm cảm giác. Mộ dung tiêu đi lên trước, sau đó đánh ra một bộ thủ pháp. bí cảnh như khẩu liền xuất hiện ở mọi người trước mắt theo bí cảnh nhập khẩu xuất hiện tăng tử ngôn nhiệm vụ chủ tuyến một tùy theo xuất hiện biến hóa đinh phát hiện ác long bảo tàng nhiệm vụ chủ tuyến chính thức mở ra mọi người đi vào bí cảnh bên trong cũng may cái này bí cảnh cũng không có tùy cơ truyền tống cơ chế bằng không bọn họ còn muốn lãng phí thời gian đang tìm kiếm đồng bạn thượng bí cảnh bên trong cảnh tượng phi thường kỳ quái nơi này giống như là mặt khác một cái thế giới chẳng những xuất hiện nhật nguyệt cùng thiên cảnh tượng Hơn nữa trên bầu trời cư nhiên treo không ngừng một cái ánh trăng, nhưng là Thái Dương lại chỉ có một. Toàn bộ bí cảnh bị một phân thành hai, một nửa là ban ngày một nửa là đêm tối. Lâm hành phía trước, Sư Tôn nói qua, chúng ta chỉ cần ở ban ngày cái này địa phương thăm dò là đủ rồi, tuyệt đối không thể đặt chân bị đêm tối bao phủ địa phương. Là Bạch Hình Vũ nhìn bị hắc cám bao phủ không trung nhìn cao treo ở trên bầu trời kia tam luân thật lớn minh nguyệt. Tổng cảm thấy này mấy tháng lượng không giống như là cái gì đứng đắn ánh trăng. cái này bí cảnh hiển nhiên là đã bị tông môn cấp dọn dẹp quá một lần, một ít rõ ràng sinh trưởng quá linh dược địa phương hiện tại đều biến chủi lùi, có nhân vi ngắt lấy dấu vết. mộ dung sư minh, cái này bí cảnh không phải là cự long nhất tộc trôn cốt nơi đi. sư muội vì cái gì sẽ như vậy cho rằng, mộ dung tiêu cũng không có trả lời bạch hình vũ vấn đề, nhưng là xem hắn biểu tình liền biết nàng đoán đúng rồi. tuy rằng nơi này rất nhiều linh dược đều bị trích đi rồi, nhưng là nhiều ít vẫn là có một ít tàn lưu dấu vết, long linh chi. Long huyết quả, long hồn thụ này đó linh dược cùng linh thụ nhưng đều là chỉ có long sau khi chết mới có thể xuất hiện, nơi này có nhiều như vậy, chỉ sợ nơi này mai táng cự long số lượng không ở số ít. Thấu chương xong Chương 161 bát cực trưởng lão Chương 161 bát cực trưởng lão Ở cái này bí cảnh bên trong sinh trưởng toàn bộ đều là cùng long có quan hệ thực vật cùng cây cối. Nói tóm lại, bí cảnh diện tích rất lớn, nhưng là lại có 2 phần ba diện tích bị đêm tối bao phủ. Bọn họ có thể tiến hành thăm dò bộ phận cũng chỉ có một phần ba mà thôi. Tây môn sư minh, nếu bước vào bị đêm tối bao phủ địa phương sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi người đều biết lần trước thăm dò bí cảnh là đại trưởng lao phụ trách, lúc ấy Tây môn Bạch Nguyệt cũng ở trong đó, cho nên bí cảnh bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn hẳn là phi thường hiểu biết. Tây môn Bạch Nguyệt thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, đơn giản cũng liền đem chính mình biết đến tin tức thoải mái hào phóng nói cho bọn họ. Lúc ấy ta cùng sư tôn cùng với mặt khác vài vị trưởng lão tiến vào bí cảnh lúc sau, liền phát hiện cái này bí cảnh trung mọc đầy cùng lòng tộc có quan hệ linh dược, chờ đến chúng ta đem sở hữu linh dược đều ngắt lấy xong lúc sau, các trưởng lão liền đề nghị muốn đi bị hắc cám bao phủ địa phương, mà sư tôn bởi vì bận tâm ta an toàn liền không có đi theo cùng đi, lại không có nghĩ đến bởi vậy tránh được một kiếp. Tây môn bạch nguyệt hồi ước ngay lúc đó cảnh tượng, mãi cho đến hiện tại vẫn là trong lòng rôn sợ, ta nghe sư tôn nói qua những cái đó tiến vào quá hắc ám trưởng lao ra tới lúc sau đều giống như được thất hồn chứng giống nhau biến ngu si trong miệng vẫn luôn nhắc mãi lòng bạch nguyệt nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì mộ dung tiêu nhìn tây môn bạch nguyệt hỏi đến liền ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở tây môn bạch nguyệt trên người thời điểm mà đứng ở một bên một thanh còn lại là như suy tư gì nhìn chằm chằm trên bầu trời minh nguyệt không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy trên bầu trời kia tam luân thật lớn minh nguyệt ở hấp dẫn nàng hấp dẫn nàng tiến vào hát cám nơi nào có nàng yêu cầu đồ vật từ tiến vào thương khung bí cảnh lúc sau một thanh liền phát hiện nàng trực giác chuẩn đến do người chỉ cần là đi theo chính mình trực giác đi nàng tổng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn nghĩ đến đây nàng không khỏi vớt ve mang ở chính mình ngón tay thượng một cái tạo hình cổ xưa nhẫn đây là lúc trước nàng lại một cái kim đan tu sĩ lưu lại tới động phủ nội được đến lúc ấy tiến vào cũng không chỉ có một thanh một người Chính là lại chỉ có nàng chú ý tới cái này thoạt nhìn phi thường không chớp mắt nhẫn, dựa vào trực giác nàng cầm đi cái này nhẫn, mà này nhẫn bên trong đồ vật cũng không có làm nàng thất vọng. Cái này nhẫn là một cái nhưng di động tùy thân dược viên, bên trong gieo trồng linh dược càng là nhiều đến không xuể, trừ cái này ra còn có vô số đăng dược, chính là nhìn ra cái này nhẫn chủ nhân hẳn là một người luyện đan sư. Cũng chính là dựa vào loại trực giác này, mục thanh được đến cơ duyên quả thực so với chính mình quá khứ hai mươi mấy năm trùng cơ duyên còn muốn nhiều. bất quá cho dù là như thế này mộc thanh như cũng là phi thường địa thấp mà trên người nàng phát sinh biến hóa nàng cũng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào bao gồm nàng mẫu thân mọi người thực mau liền đem bí cảnh thăm dò xong trong đó phát hiện rất nhiều lòng tộc sinh hoạt quá dấu vết trong đó tàng tử ngôn càng là phát hiện một quả trứng rồng chẳng qua đáng tiếc chính là này cái trứng rồng đã thạch hóa không có cách nào phu hóa ra cự long đương nhiên cũng càng không thể ăn mà bạch hinh vũ còn lại là nhặt được một cái long nha Chuẩn xác tới nói Bạch Hinh Vũ là tìm được rồi một cái thật lớn long đầu cốt, sau đó nhổ sạch mặt trên nha. Nói là hàm răng, lớn nhất kia một viên kia nhưng lớn nhất long nha lại là ước chừng có một người như vậy cao, toàn thân đánh bạch, xúc thủ sinh ôn. Nếu này không phải Bạch Hinh Vũ thân thủ từ trong đất đào ra nói nàng đều cho rằng đây là ngọc đâu. Bạch Hinh Vũ tùy tay đem lớn nhất kia viên long nha đưa cho vẫn luôn ở bên cạnh mắt trông mong nhìn tảng tử nôn Tăng Tử ngôn trong cơ thể có cái hệ thống chuyện này, Phiêu Miểu sáng sớm liền nói cho nàng, đồng thời nàng cũng đoán được Tăng Tử ngôn lần này đột nhiên muốn cùng lại đây khả năng cùng hệ thống nhiệm vụ có quan hệ, nếu nàng thu Tăng Tử ngôn vì đồ đệ, tự nhiên cũng liền nguyện ý giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ở tiếp nhận Bạch Hình Vũ đưa qua Long Nha thời điểm, Tăng Tử ngôn trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm, ding, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành một phần ba, Thỉnh Ký chủ không ngừng cố gắng. Đương Bạch Hình Vũ mang theo Tăng Tử ngôn cùng mọi người tập hợp thời điểm. Liên nghe được mọi người tựa hồ thật sự thương lượng tiến vào bị hắc cám bao phủ địa phương. Sư Minh, không phải nói bị hắc cám bao phủ địa phương không thể tiến vào sao. Bạch hinh Vũ nhìn mộ dung tiêu, nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này mệnh lệnh chính là liền hắn chính miệng nói à, này và mặt cũng quá nhanh đi. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, phía trước tiến vào kia vài vị trưởng lao hiện tại tình huống chuyển biến xấu, cho nên Sư Tôn lần này cố ý phái cản chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, ly. đoái tám vị trưởng lão tiến đến bí cảnh tìm tòi đến tột cùng bạch hinh vũ vừa nghe tông chủ cư nhiên đem này tám vị trưởng lão đều bài xuất ra như vậy nghĩ đến kia vài tên trưởng lão tình huống hẳn là không phải giống nhau nguy hiểm can trấn khảm cấn khôn tuấn ly đoái tám vị trưởng lão tục xưng bắt cực trưởng lão bọn họ mỗi người tu vi đều ở hóa thần phía trên hơn nữa địa vị là chỉ ở sau tông chủ chờ tám vị trưởng lão tới lúc sau chúng ta cũng muốn đi theo đi vào sao nói thật Bạch Hinh Vũ thật sự không nghĩ đi vào. Nhìn trên bầu trời treo Tam Luân Minh Nguyệt so sánh với dưới nàng càng thích cái nào duy nhất Thái Dương. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được cái này bí cảnh hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Bạch sư tỷ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Này âm dương quái khí ngữ khí không phải Lâm Nhàn còn có thể là ai? Lần này Bạch Hinh Vũ bên người mang theo Tằng Tử Nôn, Lâm Nhàn lo lắng Bạch Hinh Vũ sẽ vì Tảng Tử Nôn an toàn do đó không tham dự chuyện này. nàng đã quyết định muốn thừa dịp lần này cơ hội hoàn toàn hủy hoại bạch Hinh vũ cho nên nhiệm vụ lần này nàng vô luận như thế nào đều phải làm bạch Hinh vũ tham gia thực vụ về phép khích tướng phía trước hủy linh thảo hẳn là lâm nhàn mang đến liền điểm này đạo hạnh còn muốn hại người so sánh với dưới lạc phỉ phỉ đẳng cấp liền phải cao hơn không ít lâm sư muội ngươi như thế nào có thể nói như vậy bạch sư tỷ đâu ngươi rõ ràng biết bạch sư tỷ bên người mang theo tầng sư điện làm sư phó bạch sư tỷ đương nhiên là phải bảo vệ chính mình đồ đệ an toàn hơn nữa bạch sư tỷ làm nguyên anh đại năng lại như thế nào sẽ sợ hay đâu nghe một chút lời này nói cỡ nào xinh đẹp mặt ngoài nghe thật sự vì nàng nói chuyện bác gái thiện giải nhân ý mỹ danh chính là lời trong lời ngoài xác thật chứng thực bạch huynh vũ không nghĩ tham dự chuyện này còn lợi dụng lâm nhàn phụ trợ ra bản thân thiện lương một mũi tên bắn ba con nhạ chính là không có vai chính quang hoàng thêm vào nàng những lời này căn bản là không có đạt tới nàng dự đoán tác dụng đổi mục thanh tới nói này đoạn lời nói còn kém không nhiều lắm lạc sư muội Ngươi như vậy có thời gian ở chỗ này biểu hiện chính mình thiện lương, vì cái gì liền không có thời gian chiếu cố một chút chính mình tóc đâu, dùng linh lực dục sinh lại không phải rất khó. Bạch Hình Vũ một câu thành công làm lạc phỉ phỉ mặt đen, nếu nàng tóc có thể dục sinh ra tới nói nàng đã sớm làm như vậy, tội gì mang cái gì tóc giả đâu, có thể nói Bạch Hình Vũ những lời này tương đương trực tiếp ở nàng miệng vết thương thượng giải mối. Cố tình lạc phỉ phỉ vì duy trì chính mình nhân thiết còn không thể công nhiên cùng Bạch Hình Vũ trở mặt. Thấu chương xong. mươi 162 phiêu miểu phát hiện, mươi 162 phiêu miểu phát hiện, từ nàng biến thành đầu chọc chuyện này bị phát hiện lúc sau, nguyên bản những cái đó đi theo nàng phía sau đám nam nhân kia một đám đều đối nàng tránh chi e sợ cho không kịp. Hiện tại Bạch Hình Vũ đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, tự nhiên là làm nàng cảm thấy phi thường khó coi, đồng thời cũng càng thêm hận cái kia đem chính mình hại thành như vậy đầu sỏ gây tội. Bạch Hình Vũ rối xong rồi lạc phỉ phỉ tự nhiên là cũng sẽ không bỏ qua lâm nhàn. Lâm sư muội về sau vẫn là thu liễm một ít tương đối hảo, rốt cuộc có một câu gọi là họa là từ ở miệng mà ra, ta ngày thường không cùng người so đo cũng không đại biểu ta dễ chọc. Lâm nhàn bị bạch hình vũ nhìn chầm chằm cả người lạnh cả người, có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy kế hoạch của chính mình có phải hay không bị bạch hình vũ cấp đã biết. Trên thực tế bạch hình vũ đúng là với lâm nhàn đối diện trong nháy mắt kia đã biết lâm nhàn tính toán. Lấy nàng cửu vĩ thiên hồ năng lực. Muốn thần không biết quỷ không hay xâm lấn một người thần thức vốn là không phải cái gì việc khó, huống chi lâm nhàn tu vi cũng không cao. Cư nhiên tính toán lợi dụng hủy linh thảo hủy hoại chính mình thiên phú, không thể không nói cái này ý tưởng thật sự thực các độc. Nếu ngươi muốn dùng hủy linh thảo hại người, vậy làm nguyên nếm thử tự thực hậu quả xấu. Mọi người đợi không bao nhiêu thời gian, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, ly, nói tám vị trưởng lão liền chạy tới. Càn trưởng lão nhìn thoáng qua mọi người. tầm mắt ở rừng ở bạch hinh vũ đám người trên người thời điểm trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười nhưng là ở nhìn đến lâm nhàn thời điểm lại không tự chủ được nhữ như mày như thế nào hiện tại liền luyện khí một tầng đệ tử đều có tư cách tham gia giáp cấp nhiệm vụ đối với lâm nhàn thân phận hắn cũng là biết đến nàng không rõ vì cái gì tổng chủ sẽ thu một cái muốn tâm tính vô tâm tính muốn thiên phú không thiên phú nhân vi đệ tử hơn nữa vẫn là thân truyền đệ tử đệ tử chờ gặp qua bát cực trưởng lão hiện tại thời gian khẩn cấp Phía trước tiến vào bí cảnh vài vị trưởng lão hiện tại đã xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, ta chờ lần này tiến đến cũng là phụng tông chủ chi mệnh, tham dò bí cảnh điều tra rõ thật muốn, cứu vớt vài tên trưởng lão. Nói Trấn trưởng lão nhìn thằng tử ngôn cùng lâm nhàn, các ngươi hai người tu vi không đủ, liền không cần đi vào, an tâm nốc tại nơi này là được. Đối với Trấn trưởng lão mệnh lệnh, thằng tử ngôn đến là không có gì hảo thuyết, như vậy kết quả hắn sớm có đoán trước. Đến nỗi nhiệm vụ chung mặt khác hai cái vật phẩm. Cùng lắm thì chờ sư tôn cùng các trưởng lão rời khỏi sau chính mình lại trộm đi và bái. Nhưng là lâm nhàn hiển nhiên là không thể tiếp thu kết quả này, nàng đi theo đi vào một cái như vậy nguy hiểm địa phương vì còn không phải là hủy diệt bạch hình vũ sao. Hiện giờ chính mình không thể đi theo, chính mình còn muốn như thế nào hủy diệt bạch hình vũ. Nhưng là liền tính là ở không vui, cũng không có thay đổi chúng trưởng lão quyết định, tàng tử ngôn cùng lâm nhàn như cũ là bị giữ lại. Nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, lâm nhàn đem ánh mắt nhìn về phía tàng tử ngôn nếu hủy không xong bạch hình vũ hủy hoại nàng duy nhất đồ đệ cũng là giống nhau tăng tử ngôn chú ý tới lâm nhàn tới gần chính mình trên mặt còn mang theo giả dối tươi cười sư tôn rời đi phía trước liền nhắc nhở chính mình phải cẩn thận lâm nhàn đồng thời nàng cũng biết lâm nhàn đối với chính mình khắc không ấn cái gì hảo tâm hiện tại cái dạng này quả thực chính là trồn cấp gà chúc tết tăng tử ngôn không hề nghĩ ngợi nháy mắt triệu hồi ra bạch hình vũ đưa cho hắn kia chỉ bích tình bạch hổ đột nhiên xuất hiện cự thú đem lâm nhàn dọa ngã ngồi trên mặt đất Tăng tử ngôn xoay người ngồi xuống bích tình bạch hổ bối thượng, sau đó hướng về phía lâm nhàn lớn tiếng nói đến, lâm sư thúc, ta còn muốn nơi nơi đi dạo, liền không ở nơi này bồi ngươi. Bên kia bạch hình vũ theo bắt cực trưởng lao đám người tiến vào tới rồi bị đêm tối bao phủ địa phương. Vừa tiến vào đến cái này địa phương, bạch hình vũ liền cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người, mà trên bầu trời ánh trăng cũng theo bọn họ tiến vào cũng đã xảy ra biến hóa. Ánh trăng cùng bọn họ khoảng cách phảng phất giờ tay có thể với tới.